Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. À, trong buổi phát sóng của đầu một tuần mới ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại Cổ Nguyệt để chúng ta đi tiếp hành trình của hai cậu sinh viên Điền và Đô à, luôn chạm mặt những thế lực tâm linh trong hành trình cuộc sống của mình và từ đó hai cậu chọn cái nghiệp viết nên những tác phẩm truyện ma. Với ba tập truyện trước của series Chúng ta đã nghe là bàn cầu cơ giải oán, nghịch thiên cải mệnh và thủ nghiệp độ vong. Và ngày hôm nay cổ nguyệt sẽ đem đến phần thứ tư, ngải hoàng sinh. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Nào nào Tránh ra bớt giùm cái coi Cái gì mà bu bu cho như rồi bu hột xài vậy Bệnh viện chứ có phải cái chợ đâu Nè Tiếng có một người đàn ông Mặc áo bảo vệ vang lên ở phía bên ngoài phòng bệnh của ông cũ Làm cho ông đang mơ màng Cũng phải giật mình ngồi nhổm dậy Bị ở đây cũng chỉ là bệnh viện thuộc thị trấn Cho nên toàn là phòng tập thể Chứ đâu có mấy cái phòng dịch vụ Như ở bệnh viện lớn trên tỉnh nên nó có phần hơi xô bồ người bệnh cũng như người không bệnh mà người không bệnh ở riết có khi thành bệnh lúc nào không hay dân ở đây họ quen rồi cho nên kệ đâu có thèm ý kiến làm gì bà ba bèo nhìn thấy ông cũ ngồi dậy mặt mày nhăn đùm thì liền chồm tới chộp lấy cánh tay của ông giật mạnh xuống rồi nói trời ơi anh hai sao ông nằm đi tự nhiên ngồi chi vậy Ông hai nhứng hai con mắt lên mệt mỏi nhìn bà. Chán nản trả lời. Nè cô ba, tôi nói thiệt nha. Không mấy cô về trống đi. Rồi tôi kêu con quệ hay thằng Lô ra đây ở với tù được rồi. Chứ cô mận cái kiểu này, ấy, chắc qua Tết tôi mới xuất diện được quá. Bà ba nghe xong mới chợt nhận ra, vừa rồi mình có hơi mạnh tay. Bà cười hề hề, Nhìn ông cửu nói <cười> Thôi tôi quên mà Anh mà biểu tôi về là tôi buồn dữ lắm Với lại con quệ nó mắc coi nhà coi vuông tùm lum Đâu có rảnh đâu mà chăm anh Thôi anh ngồi đây nghỉ đi ha Để tôi chạy ra ngoài kiếm cái gì mua cho anh ăn Chờ tôi chút nha Vừa nói xong Bà đã đứng lên xỏ đôi dép nhựa kéo lê trên nền gạch tàu Nghe lẹt phẹt bước ra bên ngoài Ông Cửu ngồi ở trên giường Nhìn theo cái tấm lưng u vậy Cùng với thân hình ba vòng Đều một cỡ của bà ba Mà thầm nghĩ trong đầu Cũng may là ông không có chịu ưng bả Chứ không thôi nửa đêm giật mình thức chất Lại tưởng đâu còn đang nằm ở ngoài rừng Còn bên cạnh là một con voi ma mút Đã tuyệt chủng từ lâu đời Thì chắc có khi ông cũng bị nhồi máu cơ tim Mà thăng thiên bất tử lâu rồi Ông cổ vừa nghĩ vừa khẽ lắc đầu Như muốn xua đi cái hình ảnh của bà Ba Bèo Ra khỏi tâm trí mình Thì hai thằng Điền Đô bất tình lệnh xuất hiện Thằng Điền hồ hở Chìa ra cái bịch nước mía vàng ống Đưa cho ông cửu Đoạn nhe răng ra cười nói tỉnh bưng <cười> mày khỏe chứ ngoài Làm hớp nước mía cho thơm rau đi ngoại Con mới mua ngoài cống ấy. Thằng Đô cũng cạn lời Nó đưa tay giật lại bịch nước mía Cho nhìn điền mà chửi Cái thằng áo này Ông ngoại bị tiểu đường đó Mày nghĩ sao mà kêu đúng mía vậy Ồ vậy hả Thì phải nói mới biết chứ Mày có hỏi đâu mà nói Mày thấy thì tự nói đi Còn đợi hỏi hay gì Ông cũ lúc này mới khoát tay Tỏ ý bảo hai thằng thôi đừng có cãi lộn Khuôn mặt của ông Xám xịt một màu Đoạn nhìn lần lượt hai thằng Rồi chậm rãi nói Tụi bay vô đây thăm tao Hay là vô ám tao vậy Một người đã mần mệt rồi Bây giờ thêm tụi bay ấy, Chắc tao nằm luôn trong bệnh viện khổ dịa quá ờ, Ủa Bà gì đâu rồi ngoài Ông cũ hất hàm ra phía cửa Đi mua cái gì đó rõ không biết Mà ăn lát mày về trống ấy, Nói má mày ra đây đổi cà với bả đi Chứ tao là tao không có ở nỗi với bà rồi đó. Ôi, ta nói đợn bà cái gì mà ngủ bằng đêm ngái như kéo đợn cọ. Bà ngái mà riết tạo mắc cỡ với người ta luôn. Bị người ta tưởng bà vợ tao không đó. Thằng Đô bật cười ha hả. Nó kéo cái ghế ngồi sát bên cạnh giường của ông ngoại. Nhiều mắt tinh nghịch nhìn ông. Rồi trêu chọc. trời <cười> ơi. thì hồi đó giờ bà vậy đi đâu mà không tự giới thiệu là bà ngoại kế của con đâu? cả sớm ai cũng biết mà chứ không thì bà vậy đâu có rảnh mà xung phong vô đây chăm ngoại. người ta nói đó là sức mạnh của tình yêu. Thằng điên lúc còn ở nhà đã nghe qua cái câu chuyện tình cảm lạnh À, à không cảm động này. Bà quệ kể, bà ba, ba bèo vốn sống một mình. không chồng không con từ hồi con gái cho đến tận bây giờ. Hai nhà chỉ cách nhau một cái dậu mồng tơi xanh rừng còn hai người thì sống giữa cô đơn, cho nên bà ba mới đem lòng trót thương ông cũ, kể từ khi ông mới về ở đây. Lúc đó thì bà Huệ mẹ của thằng Đô hãy còn nhỏ xíu, thấy ông tình cảnh gà trống nuôi con, cho nên bà ba mới mũi lòng, hàng ngày qua lại tới lui giúp đỡ, Rồi dần dần nảy sinh tình cảm khi nào không hay không biết Nhưng chỉ là tình cảm đơn phương Yêu từ một phía Chứ lòng của ông cũ thì đã nguội lành từ lâu Mà chính xác hơn là chắc kể từ cái lúc vợ của ông qua đời Ông chỉ biết sống vì con gái Cho tới khi bà quệ lấy chồng Rồi đẻ ra thằng đô Nhưng rồi chẳng may chồng bà bạo bệnh mất sớm Vậy là kể từ đó Ông Cửu lại dành thêm tình yêu thương cho đứa cháu ngoại Đối với bà Ba Bèo Dù đã đơn phương ông Cửu Suốt hơn mấy chục năm rồng Hy sinh cả tuổi thanh xuân để chờ đợi Ấy vậy mà ông cũng có đối hoài gì tới bà đâu Nghĩ cũng tội Nhưng chuyện tình cảm mà Không duyên không phận Thì dù cho có ở gần Cũng không thể nào miễn cưỡng Nhất là khi con tim không thể rung động Thì dẫu có cố gắng gượng ép Hay thậm chí là Có dáng keo 502 vô Vẫn bị tuột ra như thường Thằng Điền lúc này cũng ngồi phịch xuống giường Nó nhứng cặp chân mài ngang như cua Nhìn ông cũ cười cười nói Hay là hốt đại đi ông ngoại Chứ còn nghe nói hình như bà dì vẫn còn trinh Biết đâu cuối đời gặp Lan Ông ngoại trẻ khỏe ra rồi sao Thằng Đô vỗ tay tán thành Nhưng còn chưa kịp lên tiếng Đã bị ông cũ trừng mắt nặt Tụi bậy bớt nối tàu lao đi Để bà mà nghe bà tưởng thiệt á, Chắc tàu chết sớm Hai thằng khóa chí nhìn nhau cười Không biết là tụi nó vô đây thăm bệnh Hay là hành người bệnh nè Đang lúc nói chuyện rơm rã Thì bỗng đâu ở bên ngoài cửa phòng Có tiếng la hét thất thành Tiếng bước chân người chạy sầm sập. Còn có cả tiếng khóc thét kêu tên của một người nào đó nghe vang động lên. Thằng Điền giống bản tính nhiều chuyện, liền ngóng cổ ra nhìn. Thằng Đô cũng làm theo. Chỉ có ông Cửu là vẫn bình thản như không. Bởi ở đây nghe nhiều riết quen rồi. Ông vừa hớp một ngụm nước, vừa bân quân nói. Ơi, đời là cõi tạm. Khi tới số thì phải đi thôi. Chứ kiều là ít lợi gì. Đột nhiên thằng Điền đứng vụt dậy. Nó lao nhanh ra cửa. Dán mắt sát vào trong ô kính. Đoạn quay lại ngoắt thằng Đô ly Rồi nói khẽ. Ê, lẹ lẹ mày. Hình như có dông. Thằng Đô cũng vội chồm tới. Nó giật lấy sợi dây chuyền ở trên cổ của Điền. Rồi để cao lên ngang tầm mắt. Thì quả thật nó nhìn thấy có rất nhiều dông ma. Mà toàn là những dông ma Trong cái hình hài kinh dị Đang dí theo chiếc băng ca kiên cán bệnh nhân Hình như là một người bị tai nạn vậy nó thấy toàn thân đều là máu Thằng Đô bất giác trùng mình Nó cầm chắc miếng đá da truyền trong tay Đôi mắt khẽ nheo lại nói nhỏ với điện Chắc là ông nội này hồi đó Đốt nguyên cái nghĩa địa hay gì Nên bây giờ luôn cả một tập đoàn dông ma Tới đưa tiễn thì ghê quá. Nhưng điện còn chưa kịp trả lời, thì ở phía sau lưng của hai thằng bỗng vang lên giọng nói ông cũ, âm điệu trầm thấp kéo dài. chuyện nhân quả ở đời, Có thấy cũng đừng nên can thiệp, biết nhiều hại nhiều, không phải cây nào cũng tốt đâu. Hai thằng giật mình quay lại. Tụi nó cũng hiểu câu nói đầy ngụ ý của ông ngoại Nên thôi không muốn xem nữa Mà quay trở vào giường Bà ba bèo lúc này tự ở ngoài cửa bước vô Trên tay còn cầm theo cái bịch gì đó Bà vừa nhìn thấy hai thằng Liền tươi cười sợi lởi <cười> Hai đứa ra hồi nào vậy? Ăn uống gì chưa con? Bà về có mua cá viên chiên với xúc xích nè Hai đứa ăn chung với ông ngoại cho vui hai thằng lễ phép cúi đầu chào bà đô cười tươi rối bởi nó cũng mến bà ba lắm <cười> dạ con ăn rồi mà ông ngoại còn biểu á con đi kiếm bà gì nãy giờ thấy bà gì đi lâu ông ngoại lo đó ông cửu thừa biết cái thằng quỷ này lại đâm thọc ý đồ gán ghép nên liền trừng mắt với nó điền đứng cái bên hiểu ý bạn cũng chỏ mỏ vô nói thêm trời ơi Ông ngoại còn, còn tính phát loa đi kiếm bà vậy, Thân cái dậm trường mà Bà ba bèo nghe vậy Thấy sướng rơn trong bụng Mới lẹt vẹt lết đôi dép đi tới bên ông cũ Hồ hởi chìa ra cái bịch cá viên chiên Cái miệng còn dính bã trầu bởm bẻm Chữ A không, Đó vợ mới thấy anh lo cho tôi à Nè ăn đi Cái thằng bán nó biểu Xúc xích này là xúc xích Đức à. Ăn bổ lắm à Ông cũ khẽ nhăn mặt tính hổng ăn Nhưng mà sợ cái miệng bà ba Bà lại lải nhải nghe nhức đầu lắm Nên thôi cũng đành cầm lấy Cắn đại một miếng Bà ba mỉm cười vui như Tết Đoạn quay sang hai thằng Điền Đô Mà kể lể <cười> Ta nói hằng Ông ngoại tôi bay y như con nít vậy đó Thân bệnh mà kén ăn dữ lắm tao phải năn nỉ ổng lo cho ổng còn hơn lo cho cha má tao hồi xưa nữa vậy mà ổng còn chưa chịu tao ừ chắc ổng chê tao già thằng điền tự nhiên chồm lên nói tỉnh bơ không phải cái này là ông ngoại có tâm sự với con rồi ngoại không phải chê bà gì già đâu ngoại chơi bà gì xấu á nó vừa dứt lời Thì cả ba còn lại đều đứng hình đi. Điền mới ngẩn ra. Nó thấy hình như có cái gì đó sai sai. Ờ, không phải. Ý con là... Ông cũ nổi quạo. Mặt đỏ bừng, hất hàm nhìn hai thằng. Thôi tụi bay lượn đi cho nước nó trồng Còn thằng đâu? về trọng nhớ nói với má mày y lợi tao. về hết đây Tao mã tròn. Tao cần nghỉ ngơi. Hai thằng nhìn nhau hiểu ý Vì tụi nó thấy hình như ông cũ đang dỗi rồi Cho nên mới cố nén cười Rồi dội vàng rút lui trong êm đẹp Ra tới ngoài hành lang bệnh viện Đô đang đi ngon lành Thì đột nhiên khựng lại Nó nhìn chăm chăm vào trong cái giải ghế dài Đang có một người đàn ông lớn tuổi Ngồi ho lên lụ khụ. Điền cũng nhìn theo Nó nhấn mày hỏi Mình nhìn về Đô không trả lời Nó cứ nhìn miết Với gương mặt đang biểu hiện Rất là có vấn đề Sao? Có chuyện gì? Có một dòng nữ đang đứng kế bên ông già đó Nó cứ lượn qua lượn lại Lượn tới lượn lui Y hệt như đang trách in con mồi vậy đó Thằng Điền nóng ruột vội giật lấy miếng đá gia truyền khai thiên nhãn. Thì quả thật nó cũng nhìn thấy Có một chông hồn của một người con gái còn rất trẻ Trên người mặc bộ đồ cổi âm Làn da cô ta trắng nhợt Quần mắt cũng trũng sâu thâm sị Như kiểu bị thiếu ngủ Vì phải chạy đích lai Cô ta còn bay qua bay lại nhìn ông già Miệng mấp máy nói cái gì đó Nhưng có lẽ ông già không nghe thấy Chỉ ngồi trên ghế mà ho liên tục Thằng Điền vừa định chạy tới đó Thì đã bị đô níu lấy áo lôi lại Mày thấy làm gì Thì cứu người chứ làm gì Mày không thấy ông đang bị ma ám hả Không có được Mày quên lại ngoại nói rồi sao Chuyện nhân quả báo ứng ở đời Có trông thấy cũng coi như không thấy đi Khuôn hộ chi còn chưa biết Con ma nữ đó là giông hiện hay giông dữ nữa Điền thoáng đâm chiều, Thấy thằng bạn mình nói có lý Nên mới gật gù đứng yên lặng Quan sát thêm Rồi quay qua lên tiếng Ê lạ thiệt á Cái dòng đó hình như đang cố nói chuyện với ông già kia mày Hay là người thân của ông à Ai biết tôi về đi, trưa rồi Về còn ăn cơm nữa nó bụng thế mẹ Ê từ từ Để coi sau đã Cái này mới gọi là đỉnh của chớp Để miêu tả thực tế để giết chuyện nè Ê Sao cái tụi này lại xuất hiện ban ngày được vậy Dông hồn hay ma quỷ Nếu mà để giải thích ở khía cạnh khoa học Thì nó là một dạng sống âm yếu Một thứ năng lượng không đủ mạnh Để mắt thượng có thể thấy được cho ban ngày Vì ban ngày có rất nhiều thứ khác Mang từ trường mạnh hơn áp chế nó Thí dụ như ánh sáng mặt trời thiết bị điện tử Hay đơn giản chỉ là hơi thở của người còn sống thôi Cái vấn đề ở đây Là nó vẫn luôn tồn tại Vẫn quanh quẩn vẫn là một dạng năng lượng của thật á khái niệm ma quỷ xuất hiện vào ban đêm chỉ là do dân gian truyền tụng lại thôi chứ nó tồn tại phun thâm tại mày không thấy được đó chứ giống như là mặt trăng hay là ngôi sao gì đó đó là những hành tinh vẫn đang tồn tại ở ngoài kia nhưng mà cớ sao với vào ban đêm mình mới thấy được thì ma quỷ cũng y chang ờ nhưng mà khác một chút là nhằm mấy cái giờ mà âm hành nhiều Thì người ta dễ thấy hơn Thí dụ như là giữa trưa Hoặc là tầm 3 giờ sáng Điện nghe đô giải thích một thôi một hồi Nó nghịch mặt Vô tri hỏi "Ồ, vậy sao tao thấy được nè Mày đang cầm cái gì trên tay đó Điện lúc này mới nhớ ra miếng đá gia truyền Có sức mạnh tâm linh vô đối Liền gãi đầu cười trừ Rồi nói ừ ha Hình như càng ở đây lâu Điền lại càng học được cái cách nói chuyện Giống y đúc của người dân miền Tây Nó nói nhiều và hay tới mức Lắm khi thằng Đô cũng quên luôn Nó là người thành phố Đô phải tay Thôi vậy Tự giờ trở đi Mày sẽ còn nhìn thấy nhang nhẳng Thắc mắc gì cho mệt Vừa nói xong Đô đã nhanh chân bước dọc theo dãy hành lang đi thẳng Điền quýnh quán chạy theo Nhưng vừa chạy vừa tiếc núi Cố ngoái lại nhìn hồn ma cô gái kia mút chỉ Tới mức đâm sầm Vào cây cột bê tông Ở bên ngoài cổng chính bệnh viện Nó đau quá liền đứng phát dậy Ôm lấy mặt mình mà chử động Má nó Bệnh viện quần đùi gì mà như cái lỗ mũi người ta vậy Thằng Đô quay lại cười nửa miệng Nó nói tỉnh bơ, Giọng kéo dài <cười> à điền vừa bị đau, vừa bị chọc quê thì cũng tức lắm. Nhưng nó không nói gì, mà chỉ đưa tay xoa xoa mặt. Đoạn bước theo thằng Đô ra bên ngoài. Hai thằng lại chạy chiếc vỏ lãi về nhà, lướt trên mặt con sông dài. Với cái nắng vàng ươm bao phủ trên đầu của một vùng quê trất đổi yên bình nơi tận cùng tổ quốc. Buổi chiều đó ở nhà Vừa xong bữa cơm Thì hai thằng lại đi ra ngoài bộ bàn ghế đá Vừa uống cà phê Vừa bàn cốt chuyện để viết tập truyện mới Điện đâm chiều một lúc Sau đó mới đưa ra ý kiến Tao thấy hay làm Giết về những quan hồn trong bệnh viện đi mày Thực tế hơn mấy cái bộ linh dị nhiều. Đô khẽ ngước lên rồi trả lời Đó là chuyện ma. Mà... Thì không có cái gì thực tế hết Ba quỷ chúng từ cổ vô mình Người không có căng hay là không mang nghiệp chướng Thì sẽ không bao giờ nhìn thấy được Mà từ chỗ không nhìn thấy được đó Thì họ đâu có tin trên đời này là có ma Nên hai chữ thực tế của mày á Không có ý nghĩa gì trong cái nghề viết chuyện tâm linh này hết trơn á Hiểu chưa Ờ Vậy bây giờ viết cốt gì Hay là đi kiếm ma nữa Mày cầm miếng đá đó thì đâu cần kiếm bộ quên chuyện trưa nay rồi hả Điền lấy ừ he Bà Huệ lúc này từ trong nhà đi ra Nhìn đồ nói Ông ngoại mới gọi điện á Biểu mày ra đó ở mấy bữa Chứ bà dì tự nhiên trở bệnh đang nằm luôn rồi Không mấy hai đứa đi ra coi vừa ở với ngoại Vừa chăm cho bà dì luôn đi Tội nghiệp bà không có người thân má phải nhà coi công chuyện tùm lum hết nào rảnh má ra thai cho hai đứa gì à? ông ngoại chắc cũng gần được xuất viện rồi đó dạ bà vì bệnh vậy má sao mới hồi trưa con thấy còn sơn sững mà ờ bả nhồi máu cơ tim khổ lắm một thân một mình đó giờ không có ai săn sóc má phải chạy qua chạy lại hoài đó chứ kỳ này tại ông ngoại mày nằm viện nên bả mới ra trực đó chứ Má biểu để má đi cho mà không chịu nghe <cười> Sức mạnh tình yêu đó má Sao cản được Thằng Điền nãy giờ đứng nghe Mới lên tiếng chọt vô Bà Huệ cũng biết chứ Nên mới khẽ thở dài Bà cảm thấy mắc nợ bà ba bèo Thay cho ông cũ Vì cũng đã mấy chục năm rồi Ông đâu có thèm ngó ngàng gì tới bà đâu Bà Huệ cũng thương mến bà ba lắm Bị bà sống tình cảm với hiền khô hà. Cho nên những lúc trái gió trở trời hay ốm đau bất chợt gì đó là bà Quệ cũng liền dội vàng chạy qua côi sóc rồi thuốc men đủ thứ. Nên tính ra thì bà cũng đã thay ông Cửu đền đáp lại cho bà ba cái ân tình bấy lâu kia rồi. Mặc dù biết đối với bà ba đó không phải là điều mà bà muốn. Hai thằng Điền Đô buổi chiều hôm đó Lại xách vỏ lãi chạy ra ngoài bệnh viện. Tụi nó cũng đem theo laptop để tiền bề thay phiên nhau giết trong những lúc rảnh rỗi. Vì ở đây tới tận mấy ngày liền mà. Ông cửu chỉ qua phòng đối diện rồi nói với thằng Đô. Mày coi qua bến coi ngó bả đi. Để thằng Điền bên này với tao. Tiền bạc viện phí thì tao cũng lo xong hết rồi. Ráng đi. Chừng nào má mày rảnh thì ra đổi cả Tội nghiệp bà Đô gật đầu vân dạ Nó toàn bước đi Thì thằng Điền liền chạy theo Dúi vào tay nó miếng đá gia truyền Mà giữ đi Tao ở dưới ngoài thì không cần làm gì Ông cũ vừa nhìn thấy Và ông cũng biết cái chuyện Mà thằng Đô định dùng bảo bối của mình Để đi hành hiệp độ dông giúp đời Bởi nó cũng đã từng nói qua Ông mới ngoắt cả hai thằng lại Rồi từ tốn nói Tách đôi nó ra đi Mỗi đưa giữ một nửa Cũng có thể phòng thân Hay là nhìn thấy những thứ Mà tụi bay muốn thấy Chỉ là nếu như gặp Chuyện gì nguy hiểm Thì cần phải nhanh chóng ráp nó lại Tự nó sẽ biết cách Bảo vệ tụi bài Nhớ kỹ đó Ủa Vậy sao con đeo phân nữa từ hồi nhỏ tới giờ Có thấy gì đâu ngoài Thì tại uh, chưa tới lúc cần thiết thôi Ông cũ khẽ thở dài Đôi mắt nheo lại nhìn ra mông lung bên ngoài cửa sổ Trầm giọng mà nói Ủa Điền lúc này đã cầm miếng đá tách ra làm hai Nó đưa cho đô một nửa Đoạn hất hàm nói Sư phụ nói sao nghe vậy đi Thắc mắc làm gì Thằng Đô cầm lấy cái mảnh có phần đầu con kỳ lân, chiếu ánh vàng, được khắc lên trên nền đá xanh lục. Nó liếc mắt nói, Ông ngoại, là ông ngoại chứ không phải sư phụ, mày bị ngáo tiên hiệp rồi. Điền lại ừ he, nó gãi đầu cười trừ. Vì đúng thật là nó đang tưởng tượng ra, ông cũ giống như mấy ông thượng thần trong phim tiên hiệp, mà có đạo hạnh ngàn năm, vô cùng thần bí vậy đó. Ông cửu lúc này mới xua tay bảo thằng Đô đi qua bên phòng của bà ba coi ngó. Điện cũng muốn đi qua thăm bà một chút, cho nên mới quay lại nói với ông ngoại. Ông gật đầu nhanh gọn, phán luôn một câu xanh rần. Mày ở bãnh luôn cũng được. Lâu rồi tao không có được yên tĩnh. Ở đây sát bên, có gì tao kêu. Thằng điền gật đầu cười. Nhưng mà tại gật đầu cho có lệ vậy thôi. chứ nó làm sao để cho ông ngoại ở một mình được điền định bụng chỉ qua hỏi thăm bà ba một lát rồi quay về hai thằng lững thững bước qua phòng đối diện tụi nó nhìn thấy có một người bác sĩ tuổi còn khá trẻ đang cầm ống nghe khám cho bà ba đô lịch sự gật đầu chào đoạn lên tiếng hỏi dạ thưa bác sĩ tôi là cháu của bà gì tình hình của bà tôi sao rồi người bác sĩ thoáng châu mày anh ta đưa tay đẩy cao cặp kính sau đó mới nhìn qua hai thằng trả lời à, tình hình có vẻ hơi xấu đó vì bệnh nhân còn có tiền sử bị huyết áp cao lại bị béo phì nên các mạch bị chèn ép đô mặc dù không rành y học nhưng nghe qua cũng biết là tình hình sức khỏe của bà ba đang chuyển biến xấu nó vô cùng lo lắng nên mới chụp lấy cánh tay bác sĩ mà nói nhanh. Vậy phải làm sao hả? Yên tâm đi. Các bác sĩ sẽ cố gắng hết khả năng của mình. đồ nghe xong thì cũng phần nào cảm thấy yên bụng. Nó cúi đầu cảm ơn người thanh niên. Rồi sau đó anh ta cũng xoay bước trở ra ngoài. Hai thằng ngồi xuống bên cạnh bà ba. Nhưng bà lại đang nằm yên với đôi mắt nhắm nghiền, trong từng làn hơi thở yếu ớt phập phồng. Thằng Điền ở dưới này lâu Cũng đâm ra sống tình cảm lắm Nó nghĩ thương cho bà ba vì không chồng không con Không họ hàng thân thích Nên mới ngước lên nhìn Đô hỏi Ê Bây giờ lỡ như bà dì của đang suốt khổ sa vơ Thì ai làm đám mai mày Đô cạn lời Nó cũng biết đánh thằng bạn mình Giống nói chuyện vô duyên từ đó chờ Nhưng mà vô duyên tới cỡ này thì thua rồi Đô nhìn nó vô cảm trả lời. Mày còn câu nào hay hơn để hỏi không Điền? Điện nghịch mặt ra. Bởi vì nó vẫn chưa biết mình sai ở đâu. Đô nổi quạo. Nó đứng lên đẩy thằng quỷ báo điện đi ra ngoài. Thôi, mày qua ngủ với ngoại đi. Chứ không thôi một hồi vậy. Bà vì bà tỉnh dậy mà nghe mày nói chuyện. Mất công bà lên lên máu nữa đó. Đi đi. Điền ú ớ. Bị lôi ra ngoài còn chưa kịp phản ứng Thì vô tình có một chiếc xe đẩy cán của bệnh nhân đi ngang qua mặt hai thằng Một người phụ nữ đi theo bên cạnh khóc lóc Với những lời lẽ thống thiết Làm cho hai thằng nghe qua cũng biết là người nằm trên băng ca kia đã chết rồi Nhưng Đô lại một lần nữa nhíu mại Nó nhận ra người này Chính là cái người đàn ông hồi trưa ngồi bên ngoài hành lang Ho lạch sạch đây mà Sao chết nhanh dữ vậy Mày nhớ ông không? Cái ông già mà hồi trưa tao với mày thấy Có con ma nữ lãng giãn gần ông đó Ờ Đúng đúng rồi lão mất Ủa mà mới hồi trưa thấy còn mạnh lắm mà Sao giờ thăng thiên rồi Ai mà biết Điền lại nhìn theo Hình như chiếc băng ca đang đẩy ông già Đi vô hướng nhà xác Thấy chưa Tao đã nói ông bị ma ám mà mày không tin Chứ ai đâu mới rời, ràng ràng nó lăn đụng đã chết vậy Thằng Đô không trả lời. Khuôn mặt vẫn đâm chiêu nhìn theo. Điền thì giống bản tính tò mò. Nó lại lên tiếng. Để tao qua đó coi sao. Nếu như mà có dòng quấy phá thiệt á. Thì chắc phải tìm cách túm cổ nó thôi. Chứ lỡ đâu nó lại tiếp tục đi hại người. Thì tao với mày á, là mang tội thấy chết mà không cứu đó. Đô cũng gật đầu Vậy lần này thằng Điền nó có lý Tại nó cũng xác định rồi Đã trót mang cái nghiệp tâm linh vận vào người Thì phải có trách nhiệm với những quan hồn Còn mang nhiều quán nghiệp Mà không được hồi hướng chỉ dẫn Mặc dù cái trách nhiệm này chẳng ai yêu cầu hay thuê mướn gì nó cả Nhưng mà chính bản thân nó muốn như vậy Thế là hai thằng để lại bà ba nằm trên giường bệnh một mình Tụi nó lần mò kéo nhau đi về hướng nhà xác. Điền đô đứng bên ngoài cửa, ghé mắt nhìn vô bên trong. Tụi nó thấy người phụ nữ khi nãy đang ngồi gục bên cạnh ông già, trên người đắp chiếu, chỉ chừa ra khuôn mặt tím ngắt. Tăng Điền khiều dai đô. Ê, ê! Sao người chết mà không đem về chung cất? Lại để trong nhà xác bệnh viện chứ vậy? Không phải! Là người ta đang chờ người thân vô làm thủ tục xong. mới cho đem xác vậy chắc nhã xa đó điền nghe hiểu đoạn nó hất hàm vào bên trong đô cũng hiểu ý bạn liền nhanh chóng gật đầu hai thằng mon men đi vào tiếp cận người phụ nữ người phụ nữ trông chắc cũng tầm cỡ bà huệ mẹ của điền bà ta đang ngồi trắm rứt khóc khuôn mặt ướt nhòe chốc chốc lại nấc lên điền đô đi vô Người phụ nữ ấy vậy mà vẫn không buồn nhìn tụi nó. Thằng Điền tằng hắn một cái rồi cất giọng hỏi. À, chào cô, cô làm ơn cho con hỏi chút chuyện được không? À, hỏi gì? Ai vậy? À, tụi con là sinh viên thực tập làm trong bệnh viện này. á. Tụi con muốn hỏi sao ông bác chết vậy cô? Tại hồi trưa tụi con có thấy ông bác còn khỏe mà. người phụ nữ như vỡ hòa chạm đái nỗi đau bà ta nức nở nói cha của cô bị bệnh phổi lâu rồi chứ không mà tại không chịu nằm viện trưa nay mới vô khám thì không hiểu sao phát lên ho khan mấy tiếng rồi lăn ra bất tỉnh luôn bác sĩ đưa đi cấp cứu nói ông bị virus vi trùng gì đó ăn vô trong phổi rồi nó phát lên kiểu cấp tính Cho nên cần phải mổ gấp Nhưng mà khi mổ rồi Nằm trong phòng hồi sức Tới chịu cái là đi luôn Không cứu được Hai thằng bất giác nhìn nhau Như ngầm hội ý Thằng Điền lúc này Mới đưa mắt nhìn xuống gương mặt tím tái của ông già Nó không thấy gì bất thường cả Mà nếu có bất thường Thì nó cũng có biết Cái con mẹ gì đâu Tại vì nó đâu phải bác sĩ Điền quay qua Đô Ê, ê Mày thấy ổng có giống bị ma ám hay gì không mày Đô chưa vội trả lời Mà tập trung quan sát Một lúc lâu nó mới nói Ai biết Điền giật giật khóe miệng Nó liếc thằng bạn mình một cái Mày mốt bớt tỏ ra nguy hiểm dụng cái Đô xua tay Nó cúi đầu lễ phép chào người phụ nữ Không quên an ủi vài câu Đoạn kéo áo thằng Điền lôi ra ngoài Hai thằng vừa đi vừa nói chuyện loáng cái đã tới phòng ông Cửu Nhưng mà tụi nó lại giật mình Khi nhìn thấy ở bên trong Hình như ông Cửu đang dùng quyền Đánh nhau với một người nào đó Là một người đàn ông trung tuổi Có chiều cao khiêm tốn Hai thằng không ai bảo ai Liền vội giả xong vào. vì phòng bệnh bây giờ đang chỉ có một mình ông cửu mấy người nằm chung đều đã xuất diện hết rồi điền đô đẩy cửa tụi nó lao tới như một cơn lốc một thằng thì quập cổ một thằng thì túm lấy áo người đàn ông lạ mặt kéo ra thằng đô la lớn dám đánh ngoại tôi hả ông lại ma quỷ phương đào nhưng mà tụi nó còn chưa kịp dùng sức thì đã bị người đàn ông đó gồng mình lên một cái Ông ta quơ tay hốt gọn cả hai thằng Rồi hất qua một bên Làm cho tụi nó té cắm đầu xuống dưới nền gạch Rất nhanh và dứt khoát Không một động tác thừa Ông cũ đang đứng đối diện nhìn thấy cảnh đó Nhưng không làm gì Chỉ bình thản nói một câu Sư đệ à Tụi nó là cháu ngoại của ta Để bớt nhây giùm đi Người đàn ông khuôn mặt đang căng như dây đàn Lúc này mới bất chợt nhe răng ra cười hề hề Hề <cười> để biết mà Huynh Lâu ngày không gặp Đường quyền của Huynh vẫn còn ổn áp quá chờ Chứ, còn đệ thì vẫn trẻ trâu như ngày nào Ta già rồi Đâu có cuồn cuộn như đệ đâu mà phải thử sức Hai thằng điền đô lúc này mới lồm cơm bò dậy Tụi nó ngơ ngác nhìn người đàn ông vì cũng đã nghe thấy Và nhìn thấy cách hai người nói chuyện Thằng Đô chạy cái vẹo qua bên ông cũ đứng Nó tò mò hỏi Thì được ông giải thích Kèm theo ánh mắt nhìn về phía người đàn ông kia Đây là ông Thập Em trai của ngoại đó Hay nói chính xác hơn là sư đệ đồng môn Tụi bay cứ kêu là ông chú đi Nhìn nó vậy chứ già lắm rồi Tại vũ khí đá, cho nên chưa bị lão quá già mặt đó thôi. Lâu ngày không gặp, nó đi đường quyền giao lưu với ngoại thôi, chứ không có gì đâu. Đô nghịch mặt trang, nó còn chưa kịp tiêu hóa thông tin đó. Thì thằng Điền đã bước tới nhìn ông thập, mỉm cười tươi rối. Tai bắt mặt mừng, như quen ổng từ đời nào. <cười> ông chú, ông chú thuộc môn phái nào vậy? Nội công thăm hậu quá trời Hay là ông chú truyền lại cho con đi Con Nguyễn Bái sư học đạo Nhận ông làm sư phụ Ông Thập lúc này mới xoay qua Chỗ dai thằng Điện cái bớp Miệng há tra cười sang sẵn <cười> Tao bán đồ vàng mã Nhưng mà có chi nhánh trên khắp cả nước lận ngày mày Mày muốn theo không Tao triền nghề cho Vậy bán vàng mã hả Ủa môn phái kỳ vậy ông chú Thằng Điền chân hửng Mặt mày méo sệt Còn Đô thì lúc này mới tiêu hóa thông tin xong Nó nhìn ông thập từ trên xuống dưới Đầu tóc ông chải keo mướt trượt, Nước da thì đen bóng Nhưng lại chơi nguyên bộ đồ vét tông Xanh đọt chuối nổi như cồn Chân thì mang giày tay mũi nhọn Cần cổ dệnh cộng dây chuyền bự tổ chẳng Nhìn giống như dây xích chó vậy Mười ngón tay cũng đeo vàng kính mít Làm như ông sợ người ta không biết mình giàu vậy Ô, Ông chú Ông là dân đa cấp phải không Ông thập liếc mắt chửi Đa cấp thằng cha mày đó Tao là giám đốc nha Công ty trách nhiệm hữu hạng một mình tao Chuyên sản xuất phân phối vàng mã Trên khắp 63 tỉnh thành Mày nhìn sao nói tao đa cấp vậy mày đô gãi đầu cười cười vân dạ rồi hỏi ông thập sao lại đánh nhau với ông ngoại của nó ông thập mới nói là huynh đệ lâu ngày không gặp nghe tin ông cũ bị thương nằm viện cho nên mới tới thăm sẵn ôn luyện lại chút võ thuật vậy thôi sau đó thì ông thập giai qua nói chuyện với ông cũ một hồi toàn là mấy cái lời hình như trong giới quyền môn mà hai thằng nghe hoài không hiểu được Được một lúc thì ông Thập từ giả ra về Ông cũ lật đật gật đầu Lạnh lùng không tiễn Chỉ có hai thằng cháu ngoại là tò tò đi theo Bị tụi nó rất tò mò Về chuyện giữa ông Thập với ngoại mình Ông chú Ông chú với ngoại con là quân đại đồng môn thiệt hả? Mà môn gì vậy ông chú? Ông Thập vẫn đang ung dung bước đi ra ngoài hướng cửa bệnh viện Ông trầm giọng trả lời Ờ có nói mày cũng đâu có biết Sư huynh đã muốn quên đi mọi chuyện Lánh xa hồng trận Bao gồm cả chuyện về thân phận của ổng Thì thôi hãy để quá khứ nó ngủ yên đi Đào bới ra mất công ổng lại biểu tao nhiều chuyện Tao lạ gì tánh nết ông ngoại mày Thằng Điền giống luôn muốn nghe chuyện về quá khứ lẫy lừng của ngoại Nó cũng đi theo cái bên tò tò ông thập Nhưng ông nhất định không nói Chỉ móc trong túi áo ra một tấm danh tiếp Vỗ vào tai thằng Điền cái bóp Trước khi ra khỏi cổng Tao biết tụi bay cũng thuộc hàng căn số Mang nghiệp tâm linh Mà cái nghiệp này nó mang vô rồi Thì khó dứt Có cái gì khó alo tao Chứ cũng đừng hỏi ông ngoại tụi bay nhiều Tại ổng ưa nói đạo lý lắm Mà mấy người hay nói đạo lý Thì thường hay uh, Ngoại con không có giống mấy khứa trên mạng Nói đồ nghe ông chú Ông Thập cười hề hề Vỗ dai nói <cười> Tất nhiên Đó là người khác thôi Chứ sự quỳnh tao không lẽ tao không biết Thôi tao thăng nè Đi vô coi lo ông già đi Dứt lời Ông Thập liền đi một nước ra cổng Nhưng mà ổng đi rất nhanh Thoáng cái đã biến mất sau cánh cửa rào Tốt ở bên ngoài khoảng sân rộng của bệnh viện Làm cho hai thằng cũng phải trố mắt ra Mà nhìn kinh ngạc Điện huyết huyết tay vô người đâu Ê Có có kỳ nào ổng là ma không vậy mày Tàu lau Ổng là ma không lẽ ngoài ngoại không biết Tại mấy cái người Trong giới quyền môn là vậy đó Họ có nhiều năng lực cao siêu lắm Mình không có biết được đâu. Thôi vô đi Thằng Đô xoay lưng bước trở vào trong sảnh Điền cũng đi theo phía sau Trên tay cầm tấm danh thiếp của ông Thập đút vào trong túi quần Vì nó vẫn còn nuôi ý định Phải dụ dỗ cho bằng được Ông kể ra hết những thứ Mà nó đang tò mò muốn biết Hai thằng lẫn thững bước đi vô Trong cái bệnh viện trống quân Chỉ lát đát có vài người Vừa là bệnh nhân Vừa là người nuôi bệnh Bỗng dưng thằng Điền đứng sững lại Nó đưa mắt nhìn vào bên trong một căn phòng nội khoa. Đoạn kéo tay áo Đô, giật ngược nói, Ê, ê nó, nó nó kìa. Hả? Mày làm gì Nó nào? Có, có, con ma nữ. Là, là cái dông con ma nữ hôm qua kìa. đồ ngẩng đầu lên cao ngó theo. Đúng là nó nhìn thấy cái dông ma nữ hôm qua với bộ đồ ở cõi âm. Mái tóc đen dài phủ mặt Đang bay lả lả phía bên trong căn phòng. Nó đang lượn lờ xung quanh một người đàn ông lớn tuổi. Miệng thì cứ há ra như đang muốn nói điều gì đó. Nhưng người đàn ông kia có vẻ chừng như không nghe thấy. Chỉ ngồi gục đầu, ôm ngực nhăn nhó. Không biết mắc phải bệnh gì. Để tôi vô coi sau. Không chừng con quỷ này lại đang muốn hại người đó. Ê, từ từ. Coi quan sát sau đã. Lỡ đâu nó là quỷ á. Thì mày không có cơ hội hồi sinh đâu Cái game này chỉ có một mạng thôi đó Chê yeah. Tao chơi hệ nạp vip Lên giáp hồi sinh rồi Mày khỏi lo vừa dứt lời Nó đã bước thẳng người bước dội vào bên trong Căn phòng bệnh chỉ có mấy người già Nên vô cùng y ngắn Thằng Đô không cản kịp Lúc này cũng phải đành hất hải chạy theo Hai thằng rất nhanh chóng đã đẩy cửa bước vô Con ma nữ không hiểu vì sao khi vừa nhìn thấy tụi nó Liền đưa cao hai cánh tay áo lên che lấy mặt Như kiểu sợ hãi một điều gì Đoạn trùng mình biến mất Điền và Đô nhìn nhau Tụi nó tuy không nói Nhưng đều hiểu được Chắc chắn là do con ma nữ đã thấy miếng đá hình kỳ lân Mà tụi nó đang đeo ở trên cổ rồi Thằng Điền tức lắm Vì không túm được con ma nữ Mà cũng không thể đuổi theo Bị có biết nó biến đi đâu đâu mà đuổi Điền đành quay người sang người đàn ông Đang ngồi trên giường Nó cất tiếng hỏi nhỏ Để tránh làm phiền những người kế bên đang nằm ngủ Vì đa số toàn là những người già bệnh tật thôi Dạ chào bác Tụi con là sinh viên thực tập ấy. Tới giờ đi trực cho nên tiện vô coi Tình trạng sức khỏe của mọi người Bác khỏe chưa Mà bác bị bệnh gì Ờ Bác bị viêm gàng Cũng không biết chừng nào chết nữa. Ừ, sao bác nói vậy? Thôi, thầy già rồi. Bệnh hoạn biết đâu được con. Thằng Đô lúc này mới bước lên. Nó nhìn ông ta một lúc như đang ngầm quan sát. Thấy ấn đường ông già không có gì bất thường. Nó hỏi. Dạ, bác bệnh lâu chưa? Cũng mấy năm rồi. Hồi đó nhậu nhiều nên nặng. Mà giờ bỏ bớt không biết làm sao nữa. Ừ, bỏ bớt thì tốt chứ sao bắt. Ông già tự nhiên thở dài. Đưa đôi mắt đục nhìn ra cửa nói. Hồi đó hai người nhậu một lít. Giờ bỏ bớt một người ra. Mình tao uống lít. Thằng Đô cạn lời. Nó tính hỏi ông già vậy là bỏ dữ chưa? Thì điện đã lên tiếng. Ờ, vậy là nhẹ rồi đó bác mà nhẹ bác thôi chứ nặng cho người khiêng á ông già nghe chưa hiểu mới chưng hững quay qua nhìn nó nhưng mà cơ miệng của ổng còn chưa kịp há ra để hỏi lại thì thằng đô đã dội vàng cúi đầu từ giả xin phép ra ngoài không quên túm lấy áo thằng điền mà lôi theo hai thằng vừa đi vừa nói chuyện tụi nó bàn về con ma nữ lúc nãy Rồi còn tính cách làm sao để bắt cho bằng được con ma. Chứ khơi khơi rồi đoán vậy, cũng không biết đâu mà lần. Nhưng mà bàn thì bàn, chứ hai thằng cũng chưa có kế sách nào. Tại tụi nó đâu phải là thầy Pháp bắt Dông, nên đành tạm thời gác lại, chia ra mỗi thằng một phòng để chăm sóc cho hai người già. Rồi cứ vậy mà nằm lăn lóc ở dưới nền bệnh viện, ngủ đi một chất ngon lành. Sáng ra, bà ba bèo đã có thể ngồi dậy được. Bà đòi đi qua phòng ông cũ, nhưng hai thằng đã kịp thời ngăn cản. Tụi nó nói bà vẫn còn chưa khỏe hẳn, cứ nằm nghỉ ngơi, rồi có gì ông ngoại sẽ qua thăm. Hai thằng sau một hồi dỗ dành bà ba xong, mới kéo nhau đi ra ngoài, định kiếm cái gì đó ăn lót dạ. Nhưng khi đi ngang qua căn phòng bệnh nội khoa, thằng điện mới sực nhớ ra ông già bị viêm gan nên mới đứng lại ngó vào bên trong ủa sao không thấy ông đâu rồi ta đô bất giác nhìn theo nó hiểu ý thằng điện nên liền hất hàm ý nói đi vào bên trong xem thử hai thằng đẩy cửa bước vào thì thấy giường trống chân đô mới bước tới hỏi một bà bác đang ngồi phe phẩy cây quạt giấy trên tay Bà chậm rãi trả lời Ông hai hữu hèm đó hả Ông chết rồi Cả hai thằng hoảng hốt Tụi nó mở to mắt ra Nhìn bà mà hỏi lại Thì bà mới thở dài kể Hồi khuya ông lên cơn đau dữ lắm Xong rồi bác sĩ mới đưa đi Nghe đâu là mẫu hay gì đó Nhưng mà tình trạng xấu Nằm hồi sức sao mà đi luôn rồi Hai thằng không thể tin nổi Bởi mới tối hôm qua còn nhìn thấy ông già Ai có ngờ đâu Ông đi lẹ như vậy Đồ mới kéo điện ra ngoài nói Tại cái miệng của mày không đó Mày nói cái gì nặng người khiên Bây giờ khiên ông đi thiệt rồi đó Tao lão Tao nói chơi vậy thôi Chứ không lẽ nào lên dữ vậy Đô cũng biết là nó nói đùa. Chứ nếu cái miệng của thằng điện mà Linh như vậy thật thì nó cũng ráng mà sinh con số để đổi đời rồi. Đô lúc này mới trầm ngâm một hồi. Đoạn nhìn điện lên tiếng. Đúng là có vấn đề rồi. Tao nghĩ con ma nữ kia kiểu gì cũng có liên quan trong chuyện này. Mình nhìn thấy nó hai lần thì cả hai lần đều có người chết. Ừ. Giờ phải lôi đầu nó ra hổ cho ra lẽ, Nhưng mà biết nó đâu mà lôi Thằng Đô cũng không biết Vậy là hai thằng lại thất thiểu Đi ra ngoài cổng Giải quyết cho cái bao tử trước Bởi vì còn nhiệm vụ phải mua đồ ăn về Cho hai ông bà già đang nằm chờ Trong kia Xế trưa Thằng Điền ngồi một mình hoài Nên cũng đâm ra chán Vì ông cửu hầu hết thời gian Chỉ toàn dành để ngủ nó uể oải bước ra ngoài, ngó qua hàng ghế bên dãy hành lang ở trước cửa khoa sản, thì thấy có một đôi nam nữ đang ngồi, với hai khuôn mặt thật là trái ngược nhau về cảm xúc. Gã Cả thanh niên thì rất bình thản, hắn ta ngồi ngã lưng vào ghế, chân nhịp nhịp trung đùi. Còn người con gái thì cứ cúi đầu, chốc chốc ngước lên nhìn vào bên trong phòng khám, ánh mắt vừa sợ vừa buồn. Thằng Điền với kinh nghiệm tình trường lâu năm Nên chỉ cần liếc sơ qua Cũng nhận ra cái gã này là Phát bội chính hiệu Rất có thể hắn ta đang dẫn Cô người yêu Mà cũng không biết là cô người yêu thứ mấy Đi nào phá thay Điền nổi máu anh hùng Muốn dạy dỗ cho mấy cái thằng này một trận Liền ung um dung đi tới Nhìn gã thanh niên kia mà nói à Đi khám bệnh sao không để con ở nhà Vẫn chi nheo nhóc hai ba đứa vậy? Để tụi nó lăn lệ với đất dơi quá trời vậy? Gã thanh niên thoáng nhíu mày Ngước lên nhìn Điền mà trả lời Mày Điền hả? Con nào? Nhưng Điền vẫn bình thản Chỉ tay xuống dưới nền bệnh viện Đó Một đứa thì bò Một đứa thì lết Còn một đứa thì đang đu vô chân mày kìa Bộ mày không thấy à gã thanh niên lúc này mới giật mình nhìn xuống, hắn hơi hoang mang, mà chắc có lẽ cũng cảm thấy chột dạ, nên mới ngước lên nhìn điên. Mày, mày mày thấy thiệt sao? mày hổ lẳng nhách vậy, tao đâu có bị mù Nh, nhưng mà tao đâu có con, tao cũng không có nhìn thấy gì. thằng điên lúc này mới bất chợt bật cười, nó cố tạo ra nét bí hiểm. Nhìn gã thanh niên kia trầm giọng nói <cười> Đó là những đứa con ở cõi âm Mày không nhìn thấy là đúng rồi Mày đã dẫn người ta vô đây bỏ bao nhiêu đứa rồi Mày nhớ không Thật ra thì thằng Điền nó cũng đoán đại vậy thôi Với lại cũng đang đánh cược Chứ nó làm sao biết cái gã này Có thật sự làm chuyện đó hay không Nhưng mà hắn ta tự nhiên mặt mày tái mét Đôi mắt ngó giáo giác xuống dưới nền bệnh viện Rồi lấp bắp nhìn Điền c -c, c c không phải chứ Mày À không à, à, Anh nhìn thấy thiệt sao Điền thở phào Vậy là nó đoán đúng rồi Điền bắt đầu ngồi xuống Để giả giọng nghiêm túc Nó chậm rãi nói Theo như những gì mà tao nhìn thấy Thì nghiệp của mày nặng lắm Nếu như không làm việc thiện để mà tu nhân tích đức Thì khó lòng mà sống yên nè Ê này nè Đừng có bò ra xa Cô chận xe cán đó con Điện lại cố tình nhìn xuống dưới chân gã thanh niên mà nói lớn Làm cho hắn sợ hãi điến hồn Liền vội vã rút chân lên Mặt mài xanh như tàu lá Người con gái nãy giờ ngồi bên cạnh cũng đã nghe thấy hết Cô ta bục đứng lên Chỉ vào mặt hắn Tức giận nói Khốn nạn mà Thì ra trước tôi Anh đã từng bắt người ta đi phát thai hả Đúng là đê tiện thiệt mà Được rồi Con của tôi tôi tự nuôi Không cần cái loại cha xấu xa như anh đâu Ủa công tôi đã thương anh hết lòng hết dạ Thằng Điền ngồi kế bên Chỏ mỏ nói vô ơi Nếu mà chân thành đổi được chân tình Thì trong đôi dép tổ ông Đã có mật ong để húp rồi gái ơi Nhưng mà yên tâm Đàn ông không phải người nào cũng giống nhau đâu Chỉ là mỗi người Sẽ có một cách sở khanh riêng thôi Đứa con gái cầm nín Chạy như bay ra hướng cổng bệnh viện Mà không thèm ngoái lại nhìn cả hai thằng Nhưng gã thanh niên lại không hề có ý định đuổi theo Chỉ chợp lấy cánh tay của điện Có, có, có thiệt gì không anh À, anh nhìn thấy tụ tụi, tụi nó à Điên gật động Hắn lại hỏi tiếp Vậy, vậy bây, bây giờ em phải làm sao đây anh Thì tao nói rồi đó Mày phải làm việc thiện Tu nhân tích đức Mai ra sau này còn có đứa nó cắm nhang Trên bàn thờ cho mày Chứ nếu không thì Gã thanh niên nghe xong thì sám mặt Bất chợt dập đầu Bái lại điền như thế sao thằng điền được nước càng tỏ ra nghiêm trang bí hiểm nó ngồi chĩm chệ trên ghế như một vị sư mỉm cười mà thực chất là nó có nhìn thấy cái không mẹ gì đâu cả thanh niên lại sau một chập thì bất ngờ đứng lên đi về phía có giải phòng xét nghiệm thằng điền khó hiểu hỏi thì hắn bảo là đi hành thiện giải nghiệp chướng điền biết là hắn đang định đi hiến máu nhân đạo Nó mặc kệ Chỉ nhếch miệng nhìn theo Rồi tự nói một mình Xê Đã xấu xa Không chừng còn bị sida nữa Mày đặt xong pha đi hiến máu Mày xui lắm mới gặp tao à Nhưng mà ngay lúc này Thằng Điền lại khẽ nhướng mắt Bởi nó lại nhìn thấy Đúng cái con ma nữ tối hôm qua Đang bay là là bám theo gã thanh niên kia Điền đứng vụt dậy. Nó chạy ngay vào trong phòng bệnh của bà Ba Bèo để kiếm thằng Đô thông báo. Hai thằng nhanh chóng lần vào trong giải phòng xét nghiệm. Nhưng cánh cửa đang đóng kín, không thể vào được. Mà chỉ có thể nhìn qua khe hở có chút xíu ở bên ngoài. Điền vừa ghé mắt nhìn vào trong, vừa nói Nó đang lượn lờ xung quanh thằng kia. Không biết điện gì nữa. Ừ. Bây giờ không vô được Thì sao biết để anh chị Thôi cứ chờ nó ra coi sao Cái thằng này không có bệnh gì hết Chắc chắn là không thể hiểu nhanh như hai ông già kia được Ý mày nói như vậy là sao Thì hai ông già kia đã có bệnh nền sẵn Cho nên nếu như con ma nữ tác động Để gây ra cái chết Thì cũng rất dễ Còn cái thằng này nó không có bệnh Cho nên mình vẫn có thể chờ nó ra được Có nhiều đó mà cũng không hiểu điền lại ừ he hai thằng nhanh chóng đi ra phía ngoài ngồi xuống dưới dãy ghế dài mà ngóng khổ vào chờ được chừng hơn nửa tiếng đồng hồ thì gã thanh niên kia cũng lững thững bước ra ở phía sau lưng của hắn vẫn là con ma nữ với bộ mặt trắng bệch mái tóc đen dài phủ xuống kéo lượt vượt ở trên sàn hai thằng điền đô không ai bảo ai liền cùng nhau lao tới Nắm lấy cái mớ tóc dài của con ma nữ Giật ngược trên đằng sau Làm cho nó cũng bị bất ngờ Xuống lên một tràng. Vì hai thằng cũng đã thủ sẵn Mà bôi bột chu sa đầy ở trên tay rồi Nên việc có thể chạm vào được hồn ma đó Lại là một chuyện bình thường Mặc dù ở mức thời gian nhất định Thằng Điền vòng tay siết chặt cổ ma nữ Nó la lên Tao me mày bữa giờ nha Mày không có thoát được đâu con trai Ồ lộn Con, con quỷ kinh be continue Con ma nữ đang tra sức dễ dụa Rồi ho lên khùng khục khói đen từ trong miệng bay ra từng đợt Phả vào trong không khí Còn mang theo cả một mùi hôi hám tanh nồng Cả thanh niên kia cũng vô cùng hốt hoảng Hắn nhảy bọt ra sau Rồi lùi lại nếp sát vào trong vách tường Nhìn điện đang múa mai quay cuồng một mình mà hoang mang tột độ thằng đô lúc này cũng nhào tới nó túm đầu ma nữ giữ chặt cố đẩy cho khuôn mặt của cô ta ngẩng lên và rồi đối diện với nó là một khuôn mặt tái nhợt cùng hai hốc mắt trũng sâu đen sì bờ môi khô khốc nứt nẻ trắng như vôi không ngừng thở ra mấy cụm khối đen mỏng như xương nạt mùi tử khí đô gằn giọng nói chết rồi mà không lo đi tu nghiệp siêu sinh, cớ sao lại muốn đường náo chúng dương gian, để mà làm chuyện quấy chứ? Ma nữ đột nhiên trận trừng hai mắt, nó há miệng trọng ra, thổi vào mặt đô một luồng khói dày đặc, làm cho thằng đô bị bất ngờ, vội bỏ tay ra. Ma nữ được đà, nó quay phát lại, hất mạnh mái tóc ở phía trước của mình vô tay thằng điền. Cái mái tóc cô vậy mà rất sắc. Giống như những chiếc kim nhọn đâm xuyên vào trong da thịt Khiến cho Điền đau đớn Cũng phải buông tay ra khỏi đầu con ma nữ Ma nữ thoát được khỏi sự khống chế Nó ngay lập tức lướt ra xa một đoạn Khuôn mặt bắt đầu hằng lên những đường gân máu đỏ tươi Giận dữ Liên tục phả ra từng ngụm khối đen Như vừa dọa hạt vừa đề phòng Thằng Điền vừa bị dính đòn Lúc này điên máu lắm Mặt nó nhăn như đích khỉ Nó chỉ tay vào con ma nữ mà la lên Ê Con lộn giáo chủ kìa Chơi cái trò gì mất dạy như mày Mày có tin là tao bóp nát hai trái cam của mày luôn không Đô cạn lời Bởi ở trong hoàn cảnh này Mà thằng Điền vẫn còn sôi được Giáo chủ với giáo thù chứ Thì thiệt là hai con mắt của nó Còn tinh hơn cả quỷ nhãn Đô hất hạm Mưa thì mưa mẹ mày đi Còn sắm chớp tới hút đó. Nhưng sao mày không đi đây Bữa nay đậm to ăn chai, kỹ bánh bao nhân thịt. Thằng Điền nghe xong hiểu liền. Nhưng ngộ là cái lần này nó không có cãi. Chắc tại ế lâu ngày, nhìn thấy bánh bao cũng thèm. Cho nên mới liền gật đầu cái rụp. Nó xoay mặt qua nhìn ma nữ, cười nói <cười> Em chỉ việc đứng yên thôi. Hoặc là có thể rên la Chứ đừng có nói chuyện Hiểu không bé Bà nữ có lẽ nghe hiểu được Mấy câu cà chớn này của thằng Điền Chết thôi mà Chứ đâu có ngu Nó lập tức nhe răng ra gầm gừng Cái đầu nghiêng nghiêng Còn hai tròng mắt thì cứ đảo qua đảo lại liên tục Điền bất ngờ xong tới Nhưng xui xẻo làm sao Hai bàn tay của nó từ nãy giờ Bị chảy mồ hôi ướt nhẹp Cho nên mất mẹ hết bột chu sa rồi Chụp đâu có dính À mà cũng dính Nhưng lại dính vào hai cái bánh bao Của một cô y tá đang từ đằng sau đi tới Có lùi lại la làng lên Hai tay vòng lên ôm lấy ngực Đoạn nhìn trân trân vô mặt thằng Điện run rẩy nói biến bi bi thái Mày là cái đầu biến thái hả tiền chưa kịp phản ứng thằng đô đã nhanh trí chạy tới ôm lấy mình nó cứ ngắt đoạn nhìn cô y tá phân bùa hà, hà, không phải đâu chị bạn em nó bị động kinh tổn nghiệp lắm nè em vẫn cứ đi khám nè trời ơi mỗi lần lên cơn là vậy đó đô vừa nói vừa dùng hai ngón tay nhéo mạnh vô lưng điện điện thông minh đột xuất nó lập tức thè lưỡi ra mắt trợ ngược miệng mờ méo sẹo còn cái đầu thì lắc lắc giống y như một thằng bị giật kinh phong Đô thấy Điện hợp tác như vậy thì cũng mừng thầm trong bụng Nhưng mà nó đang phải ráng nhịn cười Khi nhìn thấy cái bản mặt của thằng Điện Cô y tá nghe vậy lúc này mới dần bình tĩnh Cô đưa tay chỉ về phía cuối giải hành lang Qua cô thần kinh bên kia Đi lẹ đi cô chuyện nắng nóng là bị nặng hơn đó đồ gật đầu lia lẹ Nó lôi thằng Điện đi một nước Mà quên để ý con ma nữ đã biến đi đâu mất từ lúc nào rồi Cả thanh niên nãy giờ đứng nhìn Thấy hai thằng tụi nó đi Cũng hớt hải chạy theo mà kêu với Nhưng mà hai thằng lại chờ đi được Một đoạn khá xa mới dám đứng lại Thằng Điền chỉnh lại cơ mặt Nó ngoái qua ngoái lại muốn sái cái quai hàm Cả thanh niên thì lúc này nhìn Điền Như kiểu mấy người sắp chết đuối vớ được một chiếc phao Bởi gì hắn cũng nhìn thấy được Mấy cái hành động kỳ quái lúc nãy của Điền Chỉ nghe được cái gì mà bắt ma bắt quỷ Hắn rung giọng nói Thầy thầy, thầy nói đúng quá tôi, tôi bị nghiệp quật rồi Thằng Điền chân hững Nhưng lại sật nhớ ra Cái vụ hồi nãy mình lừa hắn Rồi được kêu bằng thầy thấy cũng khoái Nên Điền mới tặng hắn Làm ra điều bộ nghiêm trang hỏi <cười> Sao? Có chuyện gì? Dạ, hồi nãy làm xét nghiệm Bác sĩ nói tôi bị suy thận nặng Tới cấp độ 3 rồi Cần phải nhập viện điều trị Chứ không thôi là khó cứu Tăng điền nhướng mày Nó nhìn gã thanh niên cao to vạm vỡ Rồi thắc mắc Ủa Gì lẽ chứ Ờ mà cũng đúng thôi Mày đem hàng đi chiến đấu nhiều quá mà Không suy si cũng uống Thằng Đô thì chưa rõ sự tình Nên không tham gia vào câu chuyện Nhưng cũng đoán được phần nào Nó lên tiếng hỏi Hồi nãy trong phòng xét nghiệm Anh có thấy cái gì lạ hay không? Gã thanh niên đưa mắt nhìn sang đô Mặc dù chưa biết nó Nhưng cũng mặc định nó là thầy Pháp giống như điện Hắn lắc đầu trả lời à, Không, tôi đâu có thấy gì Mà sao thầy hỏi vậy? Điền hiểu ý đô Nó cũng tiếp lời Là mày có thấy ai không Hay nói quịch tẹt ra Là mày có nhìn thấy con ma nữ Bận nguyên cái bộ đồ trắng không Hả Con ma sao thầy Ừ Con ma nó đi kế bên mày luôn đó Thiệt sao thầy Nhưng mà tôi đâu có thấy đâu Vậy hồi đó giờ anh có thấy Trong người mình không được khỏe không Hay là bây giờ Có thấy cái gì đâu nhất không Cả thanh niên lắc đầu Thằng Đô không hỏi nữa Mà trầm ngâm như đang suy nghĩ chuyện gì đó Điền thì hất hàm Thôi Bác sĩ đã nói vậy rồi Thì lo kêu đi người nhà làm thủ tục nhập viện đi Để lâu cô chừng mày hướng dương đó Cả thanh niên gật đầu ly lẹ Nhưng trước khi đi còn không quên cúi chào cảm ơn điện rối trích mặc dù nó có giúp được cái mẹ gì đâu hai thằng quay trở về phòng của ông cũ với bà ba vừa đi vừa nói chuyện đô trầm giọng nói mày có thấy cái gì lạ không cái thằng nó đang sơn sẩn tự nhiên cô ma nữ xuất hiện cái đụng cái độ bệnh nó như covid gì ờ hơi lạ thiệt đó Nhưng mà lạ thì lạ vậy Chứ tụi nó cũng đâu có biết lý do tại sao đâu Nên thôi không thèm nghĩ nữa Mà mạnh ai nấy lũi vô phòng cho mệt quá lăn tra ngủ một giấc Tới tận khi trời tối muộn Tiền thức dậy trước Nó bấm điện thoại lên coi giờ Mới thấy đã đầu hôm Ông cửu thì ngồi trên giường Lắc đầu nhìn xuống chán nản nói Tụi bậy vô ngủ Chứ nuôi bệnh cái nỗi gì Thôi coi lo đi mua cái gì ăn đi Để tối người ta đóng cửa hết Tiền làm cơm ngồi dậy Nó gãi đầu cười hề hề <cười> Ê, Dạ mà, mà ngoại ăn gì chưa Tao mới qua thăm bà ba, ăn miếng sôi gà với bà rồi. Điện gật đầu. Đoạn ngồi lên giường nói chuyện thêm một lúc với ông cửu nữa mới đi. Nó qua rủ thằng Đô. Hai thằng tàn tàn đi bộ dọc theo dãy hành lang ra bên ngoài cổng bệnh viện. Thì nhìn thấy một chiếc xe băng ca đang đẩy ngược hướng trở giờ. Nằm trên băng ca là một thằng nhóc choi choi với cả nửa thân người dính toàn là máu. Đi phía sau còn có hai đồng chí Với trang phục công an Khuôn mặt lạnh như tiền Đô không đi nữa Mà ngoái đầu nhìn theo Nó nhíu mày nói, Cái vụ gì vậy cả Ừ chắc là trộm cướp gì rồi Bị dí nên tử trận Mới được hộ tống vô bệnh viện đó Mấy cái vụ này hồi đó Ở thành phố tôi thấy hoài Thằng Đô gật gù. Mới sực nhớ ra gã thanh niên lúc trưa Nó quay qua Điền nói Ê Qua coi thử thằng kia sao rồi mày Điền đang đói bụng Nhưng cũng gật đầu Bởi nó biết ý thằng Đô muốn cái gì Hai thằng nhanh chóng kéo nhau Đi về phía dãy phòng bệnh nội khoa Vẫn ở trong vai trò sinh viên thực tập Nhưng ngó giáo giác một hồi Cũng không thấy gã thanh niên kia đâu Tụi nó lân la dò hỏi Thì một ông chú đang nằm, mới chậm rãi ngồi dậy nói. Cái thằng đầu đinh ba phân đó phải không? Nó chết hồi bãi giờ tối rồi. Tội nghiệp. Còn trẻ vậy mà chưa chi màu xanh cỏ Hai thằng đều cùng sửng sốt mà nhìn ông già. Tội nó đồng thanh hả lớn vì cái thông tin quá sốc. Ủa sao chết vậy bác? Mới nhập viện hồi trưa mà. Sao chết nhanh vậy được? Hai đứa bay là bạn nó hả? Vậy sao không biết nó bị suy thận nặng Cần phải mổ gấp Ta nói nó lằng lộn quá trời Xong người nhà phải chạy đi kêu bác sĩ Nhưng mà nghe đâu mổ rồi Nằm trong phòng hồi sức nữa Tiếng sau là nó đi luôn ấy. Điền đô nhìn nhau Lúc này mới bắt đầu cảm thấy cái vấn đề Đang trở nên nghiêm trọng rồi Tụi nó xin phép đi ra ngoài Điền lên tiếng nói Không ổn rồi Con nữ quỷ kia chắc chắn đã làm cái gì đó Chứ không thể nào trùng hợp Tới ba lần được Thằng Đô cũng gật đầu Đồng quan điểm Nhưng mà biết thì biết vậy Chứ tụi nó cũng không phải thầy Pháp Cũng không có một chút kinh nghiệm nào Ngoài việc tham khảo mấy cái tài liệu Về ma quỷ ở trên mạng Thì cũng giống y hệt như là mù đi đêm thôi. Điền lúc này mới đưa ra ý kiến. Là đi hỏi ông cũ. Nhưng Đô cản. Nó bảo sợ ông ngoại lại trao giảng cái đạo lý. Ta không đụng người. Người không đụng ta nữa lại phiền thêm. Ê! Ông chú! Hay là gọi cho ông coi xong. Biết đâu có cách đó. Đô lúc này mới nhớ tới ông Thập. Nó gật đầu tán thành li lịa. thế là điện móc trong túi quần tra tấm danh thiếp có màu cam lẹ vô cùng sặc sỡ. ở trên đó còn in cả logo, để hình bàn thờ cùng với ba nén hương trầm, kèm theo một câu slogan màu đen bằng chữ nổi ở mặt trước. Dàn mã ông thập, cặp bến vong xuyên, phước báo vô biên, nhờ tiền con cháu. còn mặt sau vẫn là dàn mã ông thập. Nhưng ở phía dưới còn lót thêm câu Đừng để sự nghèo đói Theo bạn xuống dưới âm ti Thằng Điền cười méo sạch Bị nó không nghĩ ra Tới cái hàng vàng mã mà cũng cần Chơi chữ như vậy để bi a Điền bấm số gọi Chỉ thấy nó nói liên tục Còn ở đầu dây bên kia thì nín thinh Tới cuối cùng Cũng chỉ nghe được mỗi hai chữ ok Xong rồi tắt máy Sao sao sao Ông nói sao Ờ ông nói ông tới Mà chừng nào tới không biết Tôi kệ đi Có tới là được rồi Hai thằng tạm gác lại mọi chuyện Giác bụng đi ăn Vì ở ngoài cổng bệnh viện giờ này Mấy hàng quán cũng sắp đóng cửa rồi Lúc đi trở vô Thằng Điền lại nhìn thấy Ở phòng bệnh nội khoa Hình như thấp thoáng có cái bóng trắng Đang bay lạ lạ ở trên cánh quạt trần Nó nhận ra con ma nữ Liền níu lấy áo thằng Đô kéo lại Ê, nó nó nữa kìa Đô đưa mắt nhìn vào Đúng là con ma nữ đó Nó đang lượn lờ xung quanh Cái tầng nhóc hồi nãy mới nhập viện Hai thằng lại dở trò làm sinh viên thực tập Tại vì tụi nó có thẻ Giống ở đây là bệnh viện huyện Cũng khá nhỏ Cho nên chẳng ai quan tâm Nhưng khi tụi nó bước tới gần giường bệnh của thằng nhóc Thì con ma nữ đã kịp thời nhìn thấy Nét mặt của nó vô cùng hốt hoảng Liền vội vã lướt vụt ra bên ngoài Hai thằng nhanh chóng đuổi theo Tới dãy hành lang Thì mất dấu con ma nữ Nhưng mà tụi nó đuổi theo cho có lệ thôi Đuổi theo phản xạ vậy thôi Chứ có làm được cái gì đâu Thằng Điền nói Sao vậy mày Không lẽ thằng nhóc kia tới số nữa rồi? Ờ... Thôi, vô trọng coi thử mới biết. Thế là hai thằng kéo nhau đi. Nhưng lại bị hai anh công an chặn đường. Không cho tiếp cận thằng nhóc. Lúc này đang nằm mặt mài tỉnh như sáo Chỉ có một cánh tay là bị còng. Thằng Đô nhanh trí sâu ra thẻ sinh viên. Nói mình đang thực tập. Lại còn nói mình là cháu của ông Hai Lợi. Chủ tịch xã Giàm Lung. Cho nên anh công an mới chịu cho tụi nó tới gần Trước khi nhìn một hồi kiểu như dò xét Thằng nhóc đang ngồi ở giường chốc chốc nhăn mặt lại Có lẽ vì cơn đau Nó ngước mắt nhìn hai thằng Rồi ngờ nghệch hỏi à, Hai anh là ai vậy <cười> Bác sĩ Thằng Điền vừa tặng hắn vừa trả lời Vừa giả bộ đưa tay Ấn ấn lên bụng nó Đô thì lại quan sát ấn đường Trong mắt Đoạn nó hỏi Mày bị bệnh gì mà vô đây Em có bệnh gì đâu Bị tai nạn tông xe dập lá lách Đô khẽ à một tiếng Còn chưa kịp nói thêm Thì điền lại hỏi Mày là dân hành nghề hai ngón phải không Bị rượt nên mới chạy chứ gì Thằng nhóc lắc đầu nói tỉnh bừng, Không em chỉ vẫy tay ra xin đường thôi bỗng mai cái tay của em bị dướng vô cộng dây chuyền của bà kia cái bị rượt luôn thằng điền cặn lời giật dây chuyền thì nói mẹ giật dây chuyền đi Còn phải đặt dướng díu nó nhếch mép hỏi tiếp <cười> vậy rồi mày có chạy theo trả cho bà không ờ không tại bà đi ngược đường hai thằng lắc đầu cũng thầm thắng phục thằng nhóc mới bay lớn mà đã có gan đi cướp giật như vậy rồi, tương lai sau này sẽ đi về đâu? Đô lại hỏi. Vậy nãy giờ mày có thấy cái gì lạ không? Hay là có ai tới gần mày không? Ừ Cụ thể là một người con gái mặc đồ trắng, tóc dài chạm đất. Thằng nhóc lắc đầu, đôi mắt bắt đầu hơi đờ đẫn, miệng thở dốc. Anh công an đứng gần đó thấy vậy. mới bảo hai thằng đi ra ngoài xong liền gọi bác sĩ tới đưa thằng nhóc vào trong phòng cấp cứu điền đô cũng đi theo bởi tụi nó đang nghi hoặc vừa nghi hoặc vừa lo lắng vì sợ thằng nhóc kia lại là nạn nhân thứ tư của con ma nữ và đúng y như rằng thằng nhỏ không chiến thắng được tử thần nó chết trên bàn mổ xác được đẩy ra ngoài mà không hề có một người thân nào bên cạnh Thằng Điền khuôn mặt lúc này hằng lên nét giận dữ Nó đắm mạnh tay vào cột bê tông Đến toát cả da Rít lên ở trong miệng "Quá nó Tao mà bắt được mày Tao bóp nát hai trái bữa của mày Xong rồi làm gỏi luôn Đô thì có vẻ trầm tĩnh hơn Nó cứ đứng lặng nhìn theo cái xác của thằng nhóc kia Chứ không nói gì Đến nước này Thì hai thằng đã biết chắc chắn Những cái chết kỳ lạ trong bệnh viện Dù ít hay nhiều Cũng có liên quan tới con ma nữ rồi Nhưng mà tụi nó không biết phải làm sao hết Bởi vì ngoài cái nghề viết truyện tâm linh ra Hai thằng tụi nó không có một miếng giống liếng nào về pháp đạo hết Trong lúc hai thằng còn đang rối rắm Thì cũng vừa mai ông Thập xuất hiện Với bộ đồ vét xanh đọt chuối sáng ngời Ông cười hề hề Vỗ vai thằng điền, Cất giọng sang sẵn Hề hề sao Kiều Tàu có chuyện gì? Điện Đô mừng rỡ. Cũng không hiểu sao không phải chuyện của tụi nó, nhưng lại không thể ngó lơ được. Thằng Đô kéo ông Thập đi tới giải ghế dài ở bên ngoài hành lang bệnh viện. Đoạn kể lại hết đầu đuôi. Ông Thập nghe xong thì khẽ gật gù, Khuôn mặt bình thản, nhưng trong đôi mắt lại thoáng ánh lên nét gì đó nghi hoặc. Điện thoại Ông chú à, ông chú có cạo kiến gì không hay là ông có cách nào để bắt con quái vật ba đầu đó không ông thập lúc này mới quay sang nó nhếch miệng nói Hơ, tụi bay có bảo bối mà sao không đem đã xài kim lần thạch đó nó có thể thu phục được tất cả mọi loại yêu ma đó thằng điền ngơ ngác vô thức đưa tay sờ lên cổ đô cũng vậy nó hỏi Khi kim lân thạch là miếng đá ông ngoại cho con Nhưng mà ngoại đâu có nói là nó bắt ma ra làm sao đâu Ngoại chỉ nói lúc nguy hiểm ấy, Thì rắp nó lại Nó sẽ bảo vệ cho tụi con thôi ờ, Vậy là sư huynh vẫn chưa truyền lại khẩu quyết Có lẽ ông cũng muốn tốt cho tụi bay thôi Bởi dạng vật trên đời đều của Linh Tính Mọi thứ cũng theo căn luật mà vận hành Nếu mà có xảy ra sai sót gì Thì đó gọi là nghịch thiên chống mệnh Khó lòng cứu vãn đó Thằng Điền nghịch mặt trăng, Nó nghe không hiểu cái gì hết Chỉ lờ mờ đoán Trang muốn sử dụng kim lân thạch Thì phải có khẩu quyết bắt ma Giống như trong mấy bộ phim Cương Thi của Lâm Chính Anh vậy Liền sấn tới hỏi ngay Vậy ông chú có biết khẩu quyết gì đó không? Dạy cho tụi con đi Ông thập lắc đầu Chậm rãi nói Năm xưa Mỗi người trong tông môn Đều được ban cho một món bảo vật Đó là thứ tuyệt đối Không thể để lọt bí mật ra ngoài Cho chủ của là đệ tử của tông môn Cho nên uh, Tao không biết Trời ơi Vậy cũng nói cho hoành tráng Điền biểu môi ngoảnh mặt ngó nhìn ra chỗ khác Còn Đô thì có vẻ như không quan tâm tới việc đó Nó chỉ hỏi ông Thập làm sao để bắt được con ma nữ kia Hoặc làm sao để biết được chính xác rằng Việc của những người chết trong bệnh viện Liệu có liên quan gì tới ma nữ đó hay không à, Bắt ma thì không thành vấn đề Nhưng mà bây giờ thứ tao cần Là bản danh sách thông tin của những người đã chết kìa Để chị giọng chút Ông Thập chưa vội trả lời Chỉ đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng cấp cứu Với khuôn mặt đâm chiêu một lúc Rồi mới nói Tôi bay biểu Bốn người chết Trong đó một người bệnh phổi Một người bệnh gan Một người bị thận Còn một người là lá lách Phải không Cả hai thằng gật đầu xác nhận Ông Thập lúc này mới ngã lưng vô chiếc ghế dài, lẩm bẩm một mình. Lẽ nào đây là thứ để hồi sinh nó sao? Ừ, dạ, hồi sinh gì ông vú? Ờ, không có gì. Thôi đi đi. Đi tiệm thông tin về bốn người chết đó cho Tàu. Nhất là sanh thần bát tự Phải thiệt chính xác đó. Trời ơi, biết đâu tìm. Tụi con có phải công an đâu mà đi điều tra hậu khấu nhà người ta Nhưng Đô lại gật đầu ừ, Dạ được Chuyện này để con lo Điền quay ngoắt nhìn Đô Khuôn mặt nó rất bình thản kiểu như không Ông Thập gật đầu Ra vẻ hài lòng Đoạn đứng lên đi về phía phòng ông cũ vừa đi vừa nãy "Ờ tao vô thăm ông lắc Mười giờ tối phải có kết quả cứ nhà máy rồi tàu ra vậy hả nói xong ổng bước đi thẳng thằng điền lúc này mới quay lại nhìn đô chất vấn là làm cách nào để có bản thông tin về mấy người chết đó thì đô mới mỉm cười hất hàm về phía quầy thu ngân của bệnh viện <cười> tới đó hỏi thường thì bệnh viện của lu lại hết hồ sơ của bệnh nhân mà tàu lao đó là khi người ta đang nằm viện thôi chứ chết rồi ai rảnh giữ Thì biết đâu được Nhưng mà toàn mới chết thôi chứ có lâu đâu Tao nghĩ là còn đó. Thì cứ cho là còn đi Nhưng mà ai cho mày coi Bộ khơi khơi hỏi là cái người ta cho mày biết <cười> Thì phải cho chiêu thôi Mày thông minh lắm mà Nghĩ cách đi Điền chân hững, Nó trợn mắt lên nhìn thằng Đô Như kiểu tỏ ý là cái gì cũng tới tai tao Vậy mà cũng bày đặt vỗ ngực biểu lo Lo cái quần đùi ấy thế mà thằng Điền vẫn gật đầu Sau đó hai thằng mới chậm rãi đi tới Bên chỗ khu vực quầy thu ngân Tụi nó nhìn thấy hai cô gái Trên người mặc y phục bình thường Quần jean áo thun ôm sát Chỉ khác cái là bên ngoài Có khoác thêm cái áo trắng thân dài Của ngành y Điền đứng chổi tay vô cạnh quầy Nó hất mái tóc trẻ đôi bồng bềnh Như ca sĩ đăng trường Idol không tuổi Rồi tăng hắn nói <cười> chào em có phải cha em là một tên trộm cô gái đang ngồi dở tập hồ sơ coi cái gì đó nghe vậy mới ngẩng đầu lên nhìn vô cái bản mặt thằng điền cổ cười nhếch miệng trả lời 4.0 trăm không rồi anh ơi cái giằng nó cũ lắm rồi mắt em không có sao trăng gì hết mà chỉ có túi xác trùng thôi thằng điền bị quê độ nhưng vẫn cố chữa cháy À, à, à, ý anh làm Đang nói Thì tự dưng phía trong quầy Điền nghe loáng thoáng có giọng của ông MC quen thuộc Mà ổng lại đang đọc nghe cái bộ truyện của tụi nó Hình như cái giọng phát ra Từ bên trong chiếc lo điện thoại của cô gái còn lại Cậu đang ngồi say sưa nghe truyện Vừa nghe vừa cười Lâu lâu dỗ vô đùi cái bếp Thằng Điền hai mắt sáng rỡ lên Nói ngày Ủa Tụi em cũng nghe chuyện ma hả Chuyện này của anh đó Cô muốn biết tiếp phần sau không Anh bật mí cho nghe Hai cô gái quay phát lại Ánh mắt nhìn thằng Điền trân trối Nó cũng biết hai cổ không tin mình Liền đưa ra bằng chứng Đó là cái tên Điền Đô đầy thương hiệu Cộng thêm những tình tiết trong truyện Có những đoạn kết mở Nó kể ra hết một lượt Thì hai cô lúc này mới bắt đầu cảm thấy tình Một cô đứng lên nhìn điện hỏi Vậy là anh quen với MC hả? Tất nhiên là quen ngồi nhậu với ông hoài hả? Vậy anh có biết số điện thoại của anh không? Cho em đi điện nhận ra cái ánh mắt si tình của cô gái Nó lại bị quê độ Bởi vì lúc nãy giờ giới thiệu cho cố vô Nhưng quá tra là hai cổ thích ông mc chứ không phải mình nó tàn hắn trả lời <cười> không mẹ ơi anh có vợ rồi nhưng mà có thể thương lượng được hai cô điều dưỡng nghe vậy thì cụp mặt xuống nhưng vẫn hỏi <cười> à, sao anh điện bắt đầu dở trò trao đổi nó nói muốn xin được số điện thoại của ông mc thì phải cho nó xem qua bản danh sách thông tin của bệnh nhân Vậy mà hai cô gái cũng gật đầu. Có lẽ là fan cứng hay là fan bê tông cốt thép gì đó của cha nội MC. Cho nên mới như vậy. Chứ bình thường mấy cái ca này khó lắm. Điền lật qua xem hết một lượt. Nó hỏi cặn kẽ thông tin của bốn người vừa mới chết. Sau khi được cô điều dưỡng chỉ rõ nó bèn tìm cách lén lấy điện thoại ra chụp hình lại hết tất cả. Xong xui Điền định đánh bài chuồn. Nhưng lại bị túng Nó đành phải đưa bừa số điện thoại Của thằng Đô ra chống chế Nhưng dặn là đừng có gọi làm phiền Tại nhiều khi người ta còn đang bận việc nữa Vậy là Điền thành công Lấy được số liệu cần thiết Nó vừa chạy ra giải hành lang Vừa thầm cảm ơn cái ông MC kia Nhờ có ổng mới trót lọt Cái công này Đúng thiệt là công đức vô lượng Đô đang ngồi chờ sẵn Vừa trông thấy Điền Đã đứng về hỏi ngay À, sao rồi xong rồi kêu ông chú ra thôi ở bên trong phòng bệnh của ông cửu hai huynh đệ đang ngồi nói chuyện đời xưa nghe thấy tiếng chuông treo mộc nhái một nhái cái là tắt bụp đi ông thập biết là tụi điền đô đã có kết quả rồi ừ thôi huynh coi nghỉ ngơi đi ha. chuyện còn dài lắm sau này rảnh để kể tiếp Giờ để có việc ạ. Ông cụ ngước mắt lên nhìn, ngập ngừng nói Có gặp cổ, nhắn với cổ đừng có tìm ta nữa Số phận ta đã như vậy, không thể đem lại cái hy vọng gì cho cổ đâu Ông thập quay lại, ánh mắt lơ đễnh nhìn sư huynh mình, rồi trầm giọng nói mỗi ấy vẫn đang không từ bỏ hy vọng tìm kiếm Quỳnh, nhưng mà vì để giữ lời hứa cho Quỳnh, để mới không nói ra chỗ của Quỳnh, còn sau này tự mũi ấy có tìm được Quỳnh hay không, đó là do duyên xấu. Thôi để đi đây. Ông thập lướt nhẹ như bay ra cửa, thân thủ vô cùng kỳ ảo. Mà nếu như người bình thường nhìn vào Chắc chắn sẽ không thể nào tin được bằng mắt Điền và Đô đang ngồi chờ sẵn bên ngoài hành lang Vừa thấy ông Thập bước tới Thằng Điền đã đứng phát chạy Chìa ra chiếc điện thoại của mình Trong đó có đầy đủ thông tin Của bốn người đã chết Đây nào ông chú, Con phải dùng nhan sắc để có được nó đó Đúng là đẹp trai có lợi thiệt nè Đô nhếch miệng Vì cảm thấy thằng quỷ bạn này trơ trẻn Ngàn nhiên đi cướp không của ông MC Nhưng mà nó cũng làm yến nói Ông Thập thì im lặng Cầm lấy điện thoại chăm chú nhìn một lúc Đoạn khuôn mặt của ông trùng xuống Đôi mắt khẽ nheo lại Tự nói một mình Thảo đoán không sai mà Không ngờ lại có kẻ muốn hồi sinh nó Muốn nghịch thiền chống mệnh hay sao Quan được Hội sinh ai không chú Ông thạp khoát tay Rồi ngước lên nhìn hai thằng Qua khỏi 12 giờ đêm nay Tức là một giờ sáng Là ngày đông chí âm lịch dạng vật ngủ say Chỉ duy nhất một thứ là thức tỉnh Nếu tao đoán không lầm Thì sẽ có thêm một người nữa chết Vì bệnh tim Cho nên bây giờ Chúng ta phải đi khảo sát Nếu con mà nữ kia xuất hiện Và tiếp cận người nào Thì ắt người đó Sẽ là nạn nhân cuối cùng Ê, là, là sao vậy ông chú Rồi tụi bay sẽ hiểu cả thôi Bây giờ lo chuyện chính đã Đâu Khoa tim mạch ở đâu Hai thằng Điền Đô cùng nhau chỉ về một hướng. Ở trong cái bệnh viện nhỏ này, thì đa số các bệnh nhân được chữa trị chung về các vấn đề nội khoa đều sẽ được gom lại hết nằm cùng một phòng tập thể. Đó chính là phòng bệnh nội khoa và cũng là nơi mà bốn người kia đều đã chết. Ông Thập đi trước, hai thằng lã lướt theo sau. Vừa tới mí cửa, họ đã nhìn thấy bóng dáng của con ma nữ đang lướt đi. Với mái tóc vết dài xuống dưới nền bệnh viện Quần mắt của nó trũng sâu thâm xì Miệng mồm tái nhật Ông Thập vội kéo hai thằng nếp vào một khóc Định chờ cho nó vô phòng Để xem coi rốt cuộc ai sẽ là nạn nhân tiếp theo Nhưng con ma nữ lại lướt đi luôn Nó bay là là về phía căn phòng Của bà Ba Bẹo Thằng Đô chật vỗ trán nối nhanh Chết rồi bà gì bị bệnh tim, tại bà không có chịu được ồn ào á, mới xin nằm ở phòng bình thường. bà gì nào, ừ, là người tịnh không bao giờ cưới con ngoại. Á. ông thập bỏ qua các vấn đề về mối quan hệ, ngay lập tức khất hàm ra hiệu cho hai thằng bám theo con ma nữ, cả ba người cùng canh me, đợi tới khi nó tới, vừa lướt vào tiếp cận bà ba, liền nhanh chóng nhảy bổ vào. Bà ba không hiểu chuyện gì Thấy ông nội nào lạ quắc lạ quơ Còn bận nguyên bộ đồ xanh đột chuối Mặt mày đen xì Thì liền hớt khải la lên Thằng đô phải liền chạy tới trấn an bà Bà ơi Bình tĩnh đi bà gì Đây là em bà con đầu ông trời của ngoại ấy. Ông đang bắt dông Bà chỉ cứ nằm yên được cứ nhu nhích Hả Dông gì Thằng đô không kịp giải thích hay trả lời thì đã nghe thấy tiếng của ông thập vang lên muốn chạy hả bích cửa rồi còn hai thằng nó nhìn qua thì thấy ông thập dùng tay không túm lấy cái mớ tóc dài của con ma cô ta đang bị xoay mòng mòng trên không trung nhưng không nói gì chỉ biết la hét ông thập lúc này mới rút trong túi áo ra một tờ giấy gì đó bùi nhùi hình như là đồ vàng mã Toạn ấn lên đỉnh đầu của ma nữ thì ngay lập tức một làn khối đen mỏng như sương bốc ra khiến cho nó đau đớn dễ dùa không ngừng cho tới khi không còn chịu được nữa ma nữ liền cất giọng cầu xin con xin ông làm ơn đừng đánh nữa con xin ông sao lý do gì chết rồi không đi tu nghiệp còn nhất dưỡng dương vàng hại người vô tội vậy Con, con không có hại ai hết Ông làm ơn tha cho con đi Không hại ai hả Vậy mấy người kia chết là sao Không phải mày thì là ai bà nữ nghe ông thập chất vấn Tự dưng nét mặt nó xa sầm. Nó cũng không trả lời Mà đột nhiên ngẩng đầu lên Rồi há miệng phun ra một làn khối đen tanh nồng Làm cho ông thập bị bất ngờ Nới lỏng đôi tay chờ có vậy, ma nữ liền thừa cơ hội 3 phút ra bên ngoài. Thằng Điền trông thấy thì định đuổi theo, nhưng ông Thập cản lại. Ông nhìn ra hướng cửa rồi nói, Cậy nó, còn chuyện khác quan trọng hơn phải lo. Điền đang nổi máu anh Hùng, nghe vậy tức lắm, chứ cũng không về là ông Thập lại quá trời cụ bắp đi. Có con ma nữ mà cũng để ruột mất tiêu. Vậy mà còn tự xưng là người ở trong giới quyền môn nữa Có mà môn quyền mộng Nhưng mà nó còn chưa kịp lên tiếng Thì bà Ba Bèo lại đột nhiên ôm lấy ngực kêu đau Bà nhăn mặt mày Mồ hôi túa ra đầm đìa Rồi liên tục thở dốc lên Thằng Đô phát quản Nó định chạy ra ngoài để kêu bác sĩ Nhưng ông Thập không cho Không có được đi Cứ để bà ở đây Tụi bay mà đưa bà đi Mà sẽ không sống được qua khẩu đêm nay đâu Thằng Điện có vẻ như đã mất niềm tin với ông Thập rồi Nó nói lớn: Bà dì đang lên cân đau tim Không cho kịp bác sĩ là sao Để ở đây mới chết đó Ông, ông có ý đồ gì hả Nhưng ông Thập còn chưa kịp trả lời Thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở Người thanh niên trong y phục bác sĩ Hổm trai vẫn đều đặn thăm khám cho bà ba xuất hiện Anh ta đưa mắt nhìn lên giường Rồi nói Bệnh nhân có tiên lượng xấu rồi Mau đưa lên phòng cấp cứu gấp Thằng Đô đang lúc hốt khoảng Nghe vậy cũng chăm rắp làm theo Nhưng khi nó dự định tháo bánh xe Ở dưới chân giường của bà ba Để chuẩn bị đẩy bà đi Thì ông thập liền bước tới Đập mạnh tay xuống giường mà dằn lại Ông nhìn vị bác sĩ trẻ kia bằng một ánh mắt sắc lạnh bác sĩ nhại bén qua vậy đâu có ai đi báo sao bác lại biết tình hình của người nhà tôi và xuất hiện đúng lúc vậy người thanh niên thoáng nhíu mày nè ông nói vậy là sao bệnh nhân đang lên cơn nhồi máu ông không đưa đi mà còn ở đây xà lưng có chuyện gì bệnh viện không có chịu trách nhiệm đâu Ông Thập vẫn cương quyết lắc đầu Trả lời chắc nịch Được Vậy thì tôi không cần quý bệnh viện Chịu trách nhiệm đâu Ngày mai tôi sẽ đưa người nhà tôi về Sống chết gì Cũng là chuyện của gia đình tôi Bác sĩ không cần lo lắng Người thanh niên gương mặt đỏ bừng Dường như đang cố nén giận Anh ta liền chuyển ánh mắt Qua hai thằng điền đô Nè hai cậu mới quyết định đi nếu không đưa bệnh nhân đi e rằng là không cứu kịp đâu thằng điền vốn tính nóng nảy nó vội chạy một vòng qua định gỡ tay ông thập ra khỏi giường để đẩy bà ba đi nhưng không được bởi sức của ông còn mạnh hơn trâu nữa nó gào lên nè ông tính để cho bà về chết tiền sao Bà không có chết được đâu tụi bay im miệng hết đi Thằng Đô mặc dù đang rất lo lắng Nhưng không hiểu sao Nó lại có niềm tin vào ông Thập Cho nên cũng im lặng không nói gì Người thanh niên lúc này Thấy tình hình không được thuận Mới tức giận bỏ đi Anh ta đóng cửa cái rầm Thật là không hề giống với tác phong Và ý đức của một người bác sĩ Bà ba bèo vẫn đang ôm lấy ngực Lăn lộn ở trên giường Ông thập lúc này mới chậm rãi ngồi xuống Ông đưa tay ấn mạnh vào bụng bà ba một cái Thì từ đó liền xuất hiện một tia sáng Ánh sắc vàng Kèm theo một đạo phụ Có hình chữ vạn Phát ra chớp choáng Rồi nhanh chóng biến mất Bà ba ngay lập tức tỉnh hồn ngồi phát dậy Đoạn bất ngờ giả vô mặt ông thập nghe cái chát Bà tru tréo lên Đồ biến thái Độ đồ đầy tiện Sao ông lại sợ mó vô chỗ đó của tôi chứ Ông biết tôi giữ nó bao nhiêu năm rồi không hả Ông thập đang không bị ăn một cái tán thần sầu Thì hết hồn ngơ ngác đứng vụt dậy Ba giây sau Ông nhìn xuống dưới bụng của bà ba Mới giật mình nhận ra Mình đã vô tình đụng nhầm hai trái mướp Tính ra thì là do xui thôi Chứ ông đâu có cố tình. Tại bả U70 rồi, cái ngực nó không có nằm ở trên ngực mà nằm ở dưới bụng, thì biết làm sao mà đỡ được. Hai thằng Điền Đô cũng nhìn vô, thấy cảnh ông Thập rõ ràng đã dùng đạo pháp để cứu bà ba. Tụi nó vô cùng mừng rỡ liền sấn tới sờ nắng tai chân của bả mà hỏi thăm rối rít. bả tỉnh được một cái là miệng bắt đầu nổ la phăng. bả chỉ tay vô mặt ông Thập. Chửi rủa ôm sầm Rồi còn lớn tiếng đuổi ông ra khỏi phòng Điền đô dí theo Bởi tụi nó cũng tò mò muốn biết Là suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì <cười> à, Xin lỗi ông chú nha Tại nãy con lo cho bà dì quá cho nên mới Ông thập quát tai tỏ ý không có gì Điền lại cà chớn hỏi tiếp Mà chắc tại bà dì cũng không biết Ông chú cứu bỏ đâu Cho nên mới hung dữ vậy thôi Tự nhiên bị quýnh quang à ông, ông chú có giận bà vậy không Ông thập lắc đầu nói quen rồi Ông còn kể cho nó nghe Về mấy cái vụ hồi xưa đi tán gái Chưa sơ múi được cái gì hết Mà cũng bị quánh y chang như vậy Rồi ông thở dài nói rằng Ơi Đêm ngày tính chuyện bài binh Hỡi đâu còn sức Lấy trình của nàng Phận duyên ngang trái bẻ bàn Đột nhiên nàng chữa Cả làng đồn tao Thằng Điền cười phá lên Bị nó cũng không ngờ Là cái số của ông Thập Lại đen như lọ nồi tới vậy Đô thì đang bận suy nghĩ tới chuyện khác Nó bước lên đi ngang Rồi hỏi ông Thập Ông chú à số cuộc chuyện này là sao Tụi bay không thấy được vấn đề hả Chuyện này không phải là do con ma nữ đó Nó đó chỉ đóng vai trò thứ yếu thôi Ủa Không phải tại nó Thì tại ai chứ Tụi bay không thấy lạ sao Bốn người đều bị chết Sau khi làm phẫu thuật Nhưng mà không có ai đủ chuyên môn Để biết tình trạng của bệnh nhân Nặng nhẹ ra sao Có cần thiết phải mẫu hay không? Giống như bà chặn kia Tụi bay không thấy bây giờ Bà khỏe như dồi rồi hả? Vậy là cái vấn đề nằm ở chỗ Chết sau khi mẫu Tức là Cả hai thằng đều cùng đồng thanh Nói ra một lực ừ, Là bác sĩ Ừ đúng rồi đó Chỉ có bác sĩ mới có đủ điều kiện Để mà khiến được bệnh nhân Và điều khiến luôn được ca người nhà của bệnh nhân Vậy nên cái vấn đề nằm ở chỗ Phải tìm cho ra Ai là người trực tiếp Thực hiện những ca mẫu đó Cái thằng hồi nãy đội đưa bà dì đi nhá. Chết tiệt thiệt Còn không có để ý cái bản tên của nó Biết kiếm đâu giận Không lẽ xong vô phòng mẫu chắc phải quấn bọc đầu quá. Ừ, nhưng mà tại sao họ lại muốn giết người? mục đích là gì vậy ông dung? ông thập dẫn đi tới hướng về phía giải phòng bên trong khu cấp cứu, dẫn từ tốn nói: chắc tụi bay cũng biết rồi. trong cơ thể con người có lục phủ ngũ tạng. ngũ tạng ở đây là tâm, tỳ, phế, can. Thận. theo y học cổ truyền thì ngũ tạng của sự liên kết mật thiết với ngũ hành bởi ngũ hành âm dương giống tương sinh tương khắc chuyển hóa qua lại là nguồn gốc của sự vận động vũ trụ và sự sống của con người thí dụ như trong sức khỏe hàng ngày người ta chia ra ngũ vị để bồi bổ cho cơ thể vị chua thuộc mộc vào tạng can vị cai thuộc kim vào tạng phế vị mặn thuộc thủy vào tạng thận vị ngọt thuộc thổ vào tạng tỳ còn vị đắng thuộc quả vào tạng tâm năm vị với năm tạng tương ứng cho ngũ hành âm dương để tạo ra một sự sống Ừ, là, là sao vậy ông chú liên quan gì tới vấn đề này đâu điền nghịch mặt ra hai mắt tròn xoe mà hỏi nhưng thằng đô thì có vẻ đã hiểu rồi ngũ hành tương sinh tương khắc ngũ tạng sao tức là có cái nào đó muốn giết người dựa theo ngũ hành là năm người mang năm căn bệnh với năm cơ quan gồm tim phổi gan Thận với lá lách. <cười> Đúng rồi. Mày thông minh hơn thằng kia chút đỉnh. Vậy ý ông chú là bốn người kia chết. Rồi bao gồm thêm bà gì nữa. Tất cả họ là nạn nhân của một sự sắp đặt Để cho kẻ nào đó muốn tập hợp lại ngũ tạng trong ngũ hành. Đúng rồi. Nhưng phải là năm người có sinh thần bát tự tương ứng với ngũ hành. Thí dụ như bà chằn già kia mệnh khỏa, tương ứng với tạng tâm. Và lần lượt bốn người kia cũng y chang như vậy. Hai thằng Điền Đô nghe xong lúc này đã hiểu. Thảo nào mà những người chết, đều cùng có chung một đặc điểm, là mắc các bệnh nội khoa. Điền thắc mắc. Nhưng làm vậy đến chi? Ai đánh vậy? Tao đang nghi ngờ một chuyện, Nhưng mà muốn chắc chắn thì phải đi coi thử Đi, đi đâu ông chú? Ông thập hất hàm lên cánh cửa Của một căn phòng khá rộng Điền nhìn lại Thì tụi nó thấy mình đang đứng trước văn phòng viện trưởng Bởi có một tấm bảng nhỏ đang treo ghi rất rõ ràng Thằng Điền hỏi khẽ Ủa, Nhưng sao lại tới đây? Con tưởng phải vô phòng cấp cứu chứ Còn ma nữ nó đang ẩn nao ở đây Thì chắc chắn kẻ cầm đầu kia Cũng có thể đang ở đây Vì tao tin là kẻ đó Phải có một sự liên hệ nào đó với nó Rồi tao cố tình thả nó đi Là muốn xem nó dẫn mình tới chỗ nào đó Ông Thập vừa nói Lòng bàn tay vừa xòe ra Để lộ một hình bắt quái Có phát ra ánh sáng vàng nhỏ xíu quần sáng đó ngay lập tức chiếu thẳng vào khe cửa điền đô trố mắt nhìn lúc này thì tụi nó mới biết quá tra ông thập không phải dạng của bắp mà ông chỉ đang dùng chiêu thả con tép bắt con tôm cố tình dùng con ma nữ để tiện bề lần ra cái cầm đầu thằng điền cúi đầu hối hận nó nhìn ông thập nói sư phụ con đã nhận ra thầy <cười> Đời tao chỉ có nhận em gái nuôi thôi nghe mày Chứ không có nhận đệ tử Khỏi thừa Ủa nuôi đi thạch không chú còn tưởng ông hết xíu quách rồi chứ Xì, Mày coi thường tao quá Nói cho mày biết ngạc Cách đây mấy bữa Tao vừa mới để mất một đứa con đó ơi tội nghiệp Hả Sao vậy chú Nó bị bệnh hả hay là té ao lọt cống hả hồng bữa đó tàu đèo bà còn sói thằng điền nghe xong mặt mày méo xệch biết là ông nội này lại cà chấn nói thiên cơ nữa cho nên thôi nó nín luôn thằng đô thì không quan tâm nó chỉ đứng nhìn vào hai cánh cửa đang lạnh lùng khép kín rồi hỏi ông thập giờ sao đem chung đạp cửa vô thôi Cửa này có khóa đâu Thằng Đô nhìn kỹ lại Thì rõ ràng là cửa không khóa thật Chỉ khép hờ thôi Nhưng nó đâu có biết Đó là do ông Thập đã dùng bát quái càng khôn Tác động mở được ra trước rồi Ông Thập dự định bước vào trước Nhưng đột nhiên không hiểu sao khựng lại Ông xoay qua thằng Điền Ờ quên mất tiêu Bây giờ mày chạy về coi chừng bà Trăng nó đi Tao nhìn trong bản thông tin không có ai bị bệnh tim Mà mang bệnh quả nữa hết trơn ấy. Có mình ơn bả thôi Không ai trong trận coi nguy hiểm lắm đó Để tao với thằng Đô giải quyết chuyện ở đây trước Xong rồi quay lại đó sao Thằng Điền cụp mắt Tại vì đang hóng trăm ma Tự nhiên bị đuổi về an hông Nhưng nó cũng gật đầu Bởi dẫu sao thì sự an nguy của bà ba Vẫn là trên hết ông thập với thằng đô lúc này mới nhanh chóng kéo cửa lách mình vào bên trong căn phòng u tối một mùi hôi nồng nặc của thuốc sắt trùng bốc lên làm cho đô thoáng nhăn mặt đoạn đưa tay bịt mũi Ui, cái mùi gì thế ghê dữ vậy ông thập ra hiệu im lặng tiếp tục tiến thẳng vào bên trong căn phòng đang tỏa ra một luồng hơi lạnh buốt Chỉ thấy nhấp nháy có mỗi đốm sáng nhỏ màu xanh đang đu bám ở trên trần làm cho đô khẽ rùng mình Ông chú ơi, sao đây lạnh quá? Không lẽ mình đang xuống âm ti hả? Máy lạnh đang mở thấp độ kìa. Bộ mày tưởng âm ti là cái chợ hay sao mà muốn xuống là xuống. Đô nhẹ thở phào Nó lấy trong túi ra cái điện thoại, bật đèn để sôi xuống lối đi. Căn phòng có rất ít đồ đạc. Hầu như chỉ có bàn ghế làm việc với một chiếc tủ nhỏ đựng hồ sơ. ở bên cạnh để cái bình nước nóng lạnh, một chậu hoa trang trí cùng với bốn năm chiếc ghế xếp đang nằm hàng dọc sát vách tường. "Ủa, trong đây có mẹ gì đâu ông chú?" Ông Thập không trả lời mà đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt. Ông xòe lòng bàn tay, Chủ ý để cho ánh sáng của bác quái đồ quét qua một vòng, hồng truy tìm dấu vết. Đoạn nó dừng lại trên tường Nơi có treo một bức tranh lớn ở phía sau bàn làm việc. Ông Thập nắm tay lại, đôi mắt khẽ nheo nhìn lên trên đó. Là bức tranh đông hồ nổi tiếng với một đàn heo một mẹ năm con. Ông Thập chỉ mới nhìn ba giây thôi thì đã phát hiện ra vấn đề. Bởi đàn heo con ở trên bức tranh chỉ còn lại có bốn. Ông lại đảo mắt nhìn thêm mấy vòng nữa. Rồi bất chợt dừng lại ở bên cạnh chiếc tủ hồ sơ. Cũng không biết sao mà ông lại có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng trong bóng tối như vậy. Ông chợt nhận ra con heo con còn lại đang được vẽ trên cái chậu hoa nhỏ đặt ở dưới nền. Nhận ra sự liên kết này, ông thập vội bước tới, xoay mạnh cái chậu hoa. Đột nhiên vách tường rung chuyển. Nó nghiêng theo chiều thẳng đứng, Rồi tách ra để lộ một lối đi. Ngó vào bên trong thấy đen thui. Thằng đô lo lắng hỏi. Ông chú, đường cho địa ngục phải không? Ông thập quay qua cú đầu nó. Cái thằng ngáo này, sao mày cứ chấp niệm địa ngục với âm ty hoại vậy mày? Muốn điền chiến cho biết không? Bữa nào đánh tao chắc đi. Ở dưới có mấy em âm binh chân dài, à, toàn hàng tiếng không à? thằng đô nghe xong biết là bị khịa cho nên thôi không hỏi nữa nhưng vẫn lắp bắp chứ chứ chứ cái gì ở trong gì muốn biết không đương nhiên là muốn rồi vậy đi vô đi biết liền hả dứt lời ông thập đã tiến lên bước thẳng vào bên trong thằng đô mặc dù có sợ nhưng cũng chạy theo nó mở đèn lát sáng choang xôi khắp nơi để đề phòng Đô cẩn thận dò dẫm từng bước đi Theo phía sau lưng ông Thập Rồi đang đi ngon lành Đột nhiên ông dừng lại Làm cho Đô cũng bị nhủi đầu về phía trước à, Gì vậy ông chú Có thằng bất tử cũng phải cho hay chứ trời Ông Thập hất hàm qua bên phải Thằng Đô hiểu ý vội sôi đèn theo Nó nhìn thấy một cái tủ lạnh nhỏ Dạng mini Đang nằm im lìm ở trong góc Giống bản tính tò mò Nhưng lại cảm thấy hơi rén Nên Đô mới nhìn qua ông Thập Ông nhếch miệng lắc đầu Rồi thở dài một hơi Đoạn ung um dung bước tới Đưa tay mở cánh cửa tủ lạnh tỉnh bực Thằng Đô vội vàng đi theo Nó đưa mắt nhìn vào bên trong Thì thoáng nhíu mày Bởi nhận ra có một mớ đồ lòng Đang nằm ngổn ngang Trong cái ngăn đá tủ lạnh Quá ra trong này là Kho chứ đừng thực phẩm à Vậy mà cũng làm cho bí mật nữa Ủa sao mần heo sao không thấy thịt Toàn đồ lòng không gì trời Ông Thập lắc đầu Nói giọng tự nhiên Đồ lòng người đó Heo đâu mà heo Hả Là lòng người là, là, là, là nội tạng của người hả Thằng Đô giật mình Nó phóng cái dèo ra núp sau lưng ông Thập Ừ Phổi, gan, thận, lã lá lách. Chắc chắn là của bốn người kia rồi đó. N sao ông chú biết? Tao mà không biết sao làm sư đệ ông ngoại mày. N nhưng mà sao mấy cái thứ đó lại ở đây? À, ai làm chuyện này? Là kẻ đã thực hiện những ca mổ Hay nói chính xác hơn là một người làm bác sĩ chuyên về phẫu thuật. Chỉ có như vậy mới thuận lợi lấy đi nội tạng của bệnh nhân. Mà không ai hay biết Vì mổ xong sẽ có vết khâu lại mà Người không có chuyên môn Thì chỉ nghĩ là họ chết do sức khỏe xấu Chứ làm sao biết họ chết Vì bị mất đi nội tạng chứ? Thằng Đô khẽ rùng mình Nó dần hiểu ra Về những cái chết đột ngột Của bốn người kia Cũng may là có ông thập Chứ nếu không thì bà ba chắc cũng đã nhận Luôn giấy báo tử rồi Lại trời còn thương xót Còn chưa hết bàn hoàng Thì ông thập lại hất hàm qua phía bên trái Tàng đô tay cầm điện thoại khẽ rung lên Nhưng vẫn chậm rãi sôi qua Nó lại giật mình Khi nhìn thấy một cái hòm bằng thủy tinh Đang được đặt trên một chiếc giường cao Nằm bên trong đó là một người con gái Với bộ đồ ngủ trắng Phủ dài xuống tới gót chân Khuôn mặt xanh xao Không còn nhìn thấy rõ đường nét <cười> Cái gì vậy? Người sống hay là xác chết gì? Ông Thập nhanh chóng bước tới. Ông nhìn vào cái hòm lơm lơm nhưng không vội nói gì. Đồ cũng lấy hết căng đảm đi theo. Nó sôi đèn vào bên trong. Thì thẳng thốt nhận ra đây chính là con ma nữ. Trời ơi! Sao lại là nó? Là nó tao đoán không sai mà. nhưng ông lại không nhìn vô xác chết mà lại nhìn lên trên nắp hòm ở chính giữa. Thằng Đô thấy vậy cũng ngước mắt nhìn theo. Nó thấy có một cái chậu cây nhỏ được đựng ở trong lồng kính. Trong chậu là một cái cây héo rũ, thân cành mảnh khảnh, lá cuốn lại dài ngoằng xếp dọc theo thân, gốc thì phình to ra, mang dạng hình tròn, màu trắng nhạt. Đó là cái cây gì vậy ông chú? Giống củ hành. Mà ai lại trồng củ hành trong này? Không lẽ đi sao đồ lòng hả? Đây là bạch đại ngãi. Là một loại cây đã bị thất truyền trong giới ngải linh hơn mấy trăm năm rồi. Nó có từ thời đây thiên đế thích. Quy lực cao ngút trời. Nếu như ai đó biết cách tu luyện. Nơi nó mọc. Không một loài thú quan nào dám sinh sống ở gần hết Dân gian truyền tụng đất Bạch Đại Ngãi còn có khả năng cải tử hoàn sinh Bạch Đại ngải lợi hại vậy sao? Nhưng mà ông chú nói nó bị thất truyền rồi mà Sao nó lại ở đây? Ông thập liếc mắt nhìn qua cái tủ lạnh rồi trầm giọng nói Bạch Đại Ngãi thật ra không phải bị thất truyền mà là hơn 300 năm trước nó đã bị rút hết linh khí khi có một đoàn quân vô tình làm đứt long mạch nơi nó sinh ra bạch đại ngã vốn tánh linh cho nên khi bị đứt rễ thì biến thành héo úa như vậy chứ không có chết được muốn hồi sinh nó thì phải gồm đủ ngũ tạng của năm căn mệnh tương ứng với ngũ hành Đem hết tất cả chôn xuống dưới gốc Đợi tới ngài chí âm Là ngày dạng vật của Linh Căng Chuẩn bị chuyển mình Nó sẽ sống lại Để phục vụ mục đích cho kẻ nào đó Muốn hồi sinh nó Thằng Đô nghe xong thì đợi người ra Bởi nó không nghĩ rằng Ở trong cái thế giới hiện đại bây giờ lại có thể tồn tại được những thứ huyền dị tưởng chừng như không có thật đó bỗng đèn trong căn phòng buộc sáng một giọng nói trầm đục cất lên giỏi lắm như vậy mà ông cũng biết coi ra ông cũng không phải dạng tầm thường rồi ông thập với thằng đô cùng nhau quay lại Đứng trước mặt họ là một người đàn ông trung tuổi Mặc áo blue trắng Đôi mắt sâu như đáy vực Còn ánh lên một luồng sát khí đến lạnh người Ông Thập vẫn rất bình tĩnh Kẻ nhếch mép nhìn người đàn ông Mà trầm giọng: Rất tiếc mưu đồ của chú em không thành rồi cho ma nè Chính là mày đã phá hoại hết kế hoạch của tao Tao phải tế sống tụi mày. Thằng Đô lúc này cũng ý thức được. Nó nhận ra ông ta chính là bác sĩ cao. Đồng thời cũng là giám đốc cái bệnh viện nhỏ xíu này. Nó biết đây mới là trùm cuối. Đã nhân danh bác sĩ. Sai khiến hoặc thông đồng với gã thanh niên kia. Để thực hiện những ca phẫu thuật giết người vô đạo đức. Ông bị miệng đi. Ông là đồ độc ác. Ông không xứng đáng đi mặc trên ngựa chiếc áo cao quý đó đâu. Ông cao bất ngờ móc trong túi áo ra một cây súng lục, chĩa thẳng cho mặt đồ. Khuôn mặt ông ta đỏ bừng lên. Thằng nhãi con, mày không đủ tư cách nói chuyện với tao. Đoạn ông ta di chuyển họng súng dời qua ông thập, sau đó trợn ngược mắt, rồi rít qua kẻ răng. Nói một câu bằng âm điệu chất chứa đầy nỗi căm hận Tao đã chờ đợi ba năm Để có thể lấy được bạch ngải, Máu tao đã đổ Tiền bạc tiêu tán Sự nghiệp không còn Cho tới khi tao sắp sửa đạt được mục đích Thì mày lại xuất hiện phá nát hết mọi thứ Tại sao mày lại tạt dẫn như vậy chứ? Tại sao? Ông ta hét lên, trong mắt nở to như sắp nổ tung ra vì căm phẫn. Nhưng nếu như nhìn kỹ, vẫn có thể thấy được từ thái độ của ông ta, ngoài sự tức giận ra, còn là một cái dáng vẻ gì đó đau thương, bất lực đến tận cùng. con người ai cũng có mệnh sâu hết. Không thể nào tự ý xoay chuyển càng khôn. Làm chuyện nghịch thiên. Dù chỉ bất cứ lý do gì. Ông đoạt bốn mạng người vô tội. Để muốn hồi sinh một người khác. Như vậy là quá sai. Tội nghiệp chất cao như núi. Thì thử hỏi cái điều ông làm. Nó có còn ý nghĩa gì nữa hay không? Ông Cao bất giác trừng mắt lên nhìn ông Thập Vì có lẽ ông Thập đã nói đúng về mục đích mà ông ta muốn hội sinh bạch đại ngải Cho nên mới cầm chắc lấy khẩu súng từ từ đặt ngón tay vào trọng Rồi dứt khoát bóp cò Một tiếng bụp vang lên Vì súng có thiết kế giảm âm Ông Thập lăn đùng ra nằm dài trên sàn nhà lạnh ngắt thằng đô thất kinh bội vàng chạy tới đỡ lấy ông thập giọng nó run lên Ô, ông chú ông ông sao rồi trời ơi pháp sư gì mà còn bóp như vậy ông chú ơi ông thập khẽ nhướng mắt Thiều thào nói ừ, ông nội mày pháp sư bắt mà chứ có phải fbi đâu mà không sợ súng đô lại la quảng nó nói như miếu Ông chú Trắng lên đi, đừng, đừng, đừng cố chết. Để, để, để con đi, đi kêu ông ngoại. Thôi khỏi. Đợi ổng tới chắc tao thăng thiên rồi. Nè, dài bữa đâm ma tao. Nhớ lấy cái dòng qua ở trên hòm quăng xuống. Coi ai là người may mắn chết tiếp theo ha. Vậy nó mới vui. Thằng Đô đang lúc căng thẳng. Nghe xong cũng phải cạn lợi. Vì cái tật cù nhây của ông Thập Gần chết tới nơi rồi mà còn mắt tấu hề Chơi trò quăng qua cưới nữa Lúc này bác sĩ Cao mới khẽ cười gần Ông ta lia họng súng Nhắm vào thằng Đô Trầm giọng nói Tới lượt mày rồi ranh con Mày cũng phải chết Vì đã biết quá nhiều Thằng Đô cũng đoán trước được Ông sẽ nói cái câu huyền thoại này rồi. Nó nghiến trăng giỏng giạc mà trả lời. Ông đúng là sự thất bại của tạo quá đó. Lẽ ra hồi đó ông nên nhường đường cho con nồng nọc khắc thụ thai đi. Thì bây giờ xã hội đã bớt đi một u nhọt. ngành y không mang tiếng xấu. Bởi có một bác sĩ bất đầu đức như ông. Ông Cao khuôn mặt đỏ bừng. Bàn tay đặt lên vào cò súng. Ánh mắt đầy giận dữ nhìn đô, toàn hạ thủ. Thì bất ngờ một thân ảnh trắng toát hiện ra, đứng chắn trước mặt thằng đô. Chính là cô ma nữ. Cô ta đang xoay người hướng nhìn ông cao. Cha, giật tay lại đi. Đừng hại người vô tội nữa. Cha dùng mạng người khác để muốn hồi sinh con, đó là chuyện sai của ấy. Con không muốn thấy cha đi dạo con đường tội lỗi. Con chết là hết rồi. Số phận con đã dậy. Con bằng lòng mà. Cha được vì con mà gây thêm quan nghiệt nữa. Mai à. Cha xin lỗi. Là tại cha. Là cha đã hại con chết. <cười> Mai ơi cha sai rồi. Cha nợ cha sống chỉ để cứu người Nhưng cuối cùng không thể cứu được con gái mình Là lỗi của cha Cha vô dụng thiệt mà Ba nữ bay lướt lại gần ông Cao Cô ta chậm rãi đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt của cha mình Như muốn lao đi hai dòng lệ nóng hổi đang trực tràn ra Cha đã làm tốt lắm rồi Con không có giận cha đâu Chỉ xin cha dừng tay Đừng hại người vô tội nữa Con hết phước làm người Thì con xin đi theo chân Phật Để tu tập Dùng cả đời để hướng nguyện nhân sinh Cho tới khi thoát kiếp Cha cũng hứa với con như vậy đi Có được không cha ông cao nghe xong những lời của con gái mình, thì dần dần tỉnh trí. ông ta quỳ tập súng nước mắt lưng tròng, cất giọng đầy đau khổ. Chà, chà biết rồi, Chà hứa với con, hãy tha lỗi cho cha, cha sẽ đi đầu thú. Mai mỉm cười, cô nhìn ông cao từ từ đứng dậy rời đi. Mà không hề mẩy may níu kéo Có lẽ cô biết Chỉ có như vậy mới mong rửa sạch hết tội nghiệp của cha mình Mặc dù con đường lao lý Đối với một người lớn tuổi như ông Cũng chính là con đường cùng rồi Bởi đâu còn khả năng hay thời gian Để đợi chờ mãn hạn Thằng Đô đột nhiên hét lên Nè Trời ông chú của tôi sao đây Cú ông trước đi đâu mới đây chứ Ông Thập lúc này mới bất ngờ đứng dậy vươn vai một cái rồi nói tỉnh bừng Tao có chết đâu mà cứu Cái thằng ngáo ngừ này Giỡn chờ chung thuộc Đô giật mình quay lại Nó vô cùng mừng rỡ ôm chầm lấy ông Thập Nhảy cả tưng lên Mặc kệ luôn cái vấn đề là Ông đã cố tình giả chết để cù nhây với nó Mai nhẹ nhàng lướt lên Bằng một thân ảnh ủy khuất mong manh tựa như làn sương khói mơ hồ. Cô nhìn cả hai ông cháu mà nói. Cảm ơn hai người đã giúp cha con tĩnh tâm. Ta biết tìm về con đường chánh đạo. Ừ, bây giờ thì con có thể nói cho ta biết. Lý do tại sao con lại tiếp cận những người đã chết kia hay không? Ta tha cho con không muốn thu phục. là bởi ta biết con vốn không mang tâm hại người. Con nói đi. Mai kẹt cúi đầu. Hơn ba năm trước, Mai vô tình gặp tai nạn, chấn thương sọ não vô cùng nghiêm trọng. Nhưng lúc được đưa vào bệnh viện để cấp cứu, thì ông cao cha cô đang bận tiếp nhận một ca mẫu khác. Ông không hề biết con gái mình đang trong cơn thập tử nhất sinh. Vì ở đây chỉ là bệnh viện nhỏ, cho nên số lượng bác sĩ giỏi giống không nhiều. Năm xưa ông Cao vì thương cảm dân nghèo mới lặng lội tìm xuống dưới chỗ này, dùng tài đức của mình đem đi cống hiến mà không hề tham danh lợi. Nhưng thật trớ trêu, cả cuộc đời ông đã cứu sống không biết bao nhiêu người, nhưng lại không cứu được con gái mình. Ông vô cùng đau đớn khi biết tin, rồi quỳ phục xuống trước thi thể của Mai. Mà tự thệ với lòng rằng Dù bất cứ giá nào Ông cũng phải tìm ra cách để làm cho cô sống lại Ông Cao dùng kiến thức của mình Để bảo quản được tốt xác của Mai Đêm ngày dình dữ Với ý định hồi sinh cô vẫn luôn nhanh nhóm trong đầu Cho tới một ngày vô tình có cơ duyên tìm được bạch ngải Thì ngọn lửa đó lại càng bụng lên dữ dội Ông bất chấp từ bỏ y đức của một người bác sĩ để có thể đem mai từ cõi chết trở dậy. Mai không đành lòng nhìn thấy cha mình đi vào con đường tội lỗi, cho nên khi được ông cao đem xác lại vào trong bệnh viện để chờ ngày hoàng sinh, cô đã cố tình tiếp cận những người mang căn bệnh ngũ hành để thông báo cho họ biết mà tuyệt đối không được vào phòng mổ. Nhưng đó chỉ là sự cố gắng của mai, chứ đâu có ai nghe cô nói, bởi vì họ không thể nhìn thấy cô. Thế là từng người lần lượt ra đi trong sự bất lực của Mai. Cô chỉ biết đứng nhìn, chứ không thể làm gì khác hơn ngoài cảm giác đau lòng. Thật ra thì người mang căn bệnh ngũ hành không thiếu, nhưng ông Cao chọn con đường an toàn. Ông nhắm vào những bệnh nhân có bệnh nền sẵn. Sai một bác sĩ trẻ cũng là thân tín của ông, tiêm cho họ một mũi thuốc gây đau đớn để tiện bề đưa đi phẫu thuật. Như vậy ông sẽ không bị nghi ngờ Khi mà cứ hệ mỗi lần mổ xong Là bệnh nhân lại chết Vì nếu không làm như thế Thì không có lẽ ông lại đi bắt người sống về Để mổ lấy nội tạng hay sao Chuyện đó giống bất khả thi Mà lại càng vô cùng nguy hiểm Về con đường pháp luật Ô, ô xí khoan Vậy sao cô không khuyên ông ấy từ đầu đi Đợi bây giờ mới hiện ra nói chứ Cô có biết chính cô đã gián tiếp hại chết bốn mạng người không? Tôi có cản chứ, Nhưng cha tôi nói bốn người đó Giống chỉ bệnh rất nặng Cho dù có chữa trị cũng không thể sống được quá năm năm Một người thì bị tai nạn không qua khỏi Với lại tôi cũng không đủ sức làm gì để ngăn cản cha được Cho nên Thì ra là vậy Kể ra ổng cũng còn chút lương tâm nghề nghiệp nữa chứ. Đúng là đời thật là cỗi tạm. Chỉ của ta là trâu bò, sống hoài hết mấy trăm năm mà vẫn chưa thấy được mặt tử thần. Ai... Dạ, ai sống mấy trăm năm? Ừ, tao nói phong lòng vậy mà. Thôi mọi chuyện kết thúc rồi. Mày coi về coi ông già với bà chằn nữa đi. Tao đi có chút việc, xong tao trở vô. Còn Mai à, con hãy cứ yên tâm theo con đường tu nghiệp. Đợi tới ngày siêu thoát, thì sẽ không còn cảm thấy cắn trức nữa. Về phần cha con, hãy để cho mấy tự suy ngẫm lại tội lỗi của mình. Hoặc có thể sửa sai tùy vào căn quả. Đô quay trở về căn phòng bệnh của bà ba Nó nhớ tới lời Mai nói Rằng dù cho bà có chữa trị như thế nào Cũng không sống quá được năm năm Tự nhiên nó thấy cảm thương bà vô hạn Nhưng Đô không nói Chỉ ôm nhẹ lấy cánh tay của bà mà hỏi han, Bởi nó biết Phàm là con người Đâu ai tránh được quy luật sinh lão bệnh tử ở đời Điền đứng kế bên vội huýt cùi chỏ vô người Đô ý hỏi chuyện sao rồi đô gật đầu đoạn hai thằng mới kéo nhau ra ngoài hành lang ngồi tâm sự cùng lúc đó ở trong thị trấn ông cao chỉ còn cách vài bước nữa thôi là đã tới trước cửa cơ quan công an nhưng ông thập lại bất ngờ xuất hiện ông nhìn ông cao mỉm cười, <cười> mọi chuyện xảy ra trên đời đều có nhân quả mà Có căn luật vận hành Theo căn luật Tới số thì phải chết Đó là chuyện tất nhiên Không gì thay đổi được Còn ông trước kia đã gieo nhân tốt Thì ắt chẳng có thể nhận lại được quả lành Thôi thì cứ quay về Đem tài đức của mình Mà đóng góp cứu sống những người cần được sống đi Chuyện của ông tôi coi như không biết Đem cháu nó về chôn cất cho tử tế Để nó được an lòng mà sớm ra đi siêu thoát Ông Cao sau giây phút ngỡ ngàng Khi nhìn thấy ông Thập vẫn còn sống Rồi đoạn ông im lặng không nói được gì Có lẽ là đang vô cùng xúc động chúng bản ngã ông không phải là người xấu Chỉ là chấp niệm quá lớn từ bản thân dằn vặt nên vô tình bước vào con đường đầy tội lỗi đó mà thôi ông tập không cần đợi cho ông cao trả lời mà chỉ nhếch miệng mỉm cười đoạn quay lưng đi mất khúc trên con đường tối tăm trong cái thị trấn nhỏ vẫn còn tấp nập người qua lại thì ra là vậy hèn chi ông chú mới không bắt con ma nữ đó ê tính ra ông cũng hay chứ mày tưởng của bắp ai về bắp có học á Ông là sư đệ của ông ngoại đó mày nghĩ sao mà cô bắp với lại cô mày cũng đâu có ý xấu tại hôm bữa bị tụi mình dí quá cho nên mới tự vệ cho thôi điền gãi đầu cười khì định trả lời đô thì bỗng có một thằng thanh niên đang ngồi xe lăn từ bên giải chấn thương chỉnh hình lăn qua đầu cổ tay chân nó băng bột cứng ngắt chỉ luống ra hai con mắt khẽ chớp chớp nhìn hai thằng hỏi nè hai cậu mà ngân cho hỏi phòng vệ sinh vết thương ở đâu vậy thằng đô nhíu mày nó hỏi ngược lại ủa vệ sinh vết thương thì y tá với bác sĩ làm tại chỗ cho anh mà sao lại đi hỏi người nhà anh đâu người nhà tôi không có hay bị té xe cái người ta đưa vô đây giùm chứ đâu có biết gì đâu mà chỗ vết thương tự nhiên đau quá trời không thấy bác sĩ vô khám nên thôi tôi đi kiếm cho lẹ đô còn chưa kịp lên tiếng thì dòng hồn của mai đột ngột xuất hiện cô nhìn người thanh niên rồi lắc đầu nói nữa không có bằng lái mà cứ khóa chạy cho cô Kiểu này là Tông người ta nữa này đó chứ đâu. Điền và Đô đều nhìn thấy Mai. Tụi nó thoáng ngơ ngác không hiểu cô nói gì. Ủa? Chị, chị biết người này hả? Biết chứ sao không? Nó là người hồi đó Tông chị chết đó. Mà Tông xong cái nó chạy luôn à. Giờ bị nghiệp quật rồi đó. Thằng Điền lại nổi máu anh hùng. Nó bắt đầu giả bộ nghiêm túc. Nhìn thằng thanh niên kia. giọng điệu vừa bí hiểm vừa nhắc gừng như kiểu mấy cha thầy bối ưa tỏ ra như mình là thầy cao thầy ấn à ba năm trước có phải mày đã đụng chết một người con gái phải không thằng thanh niên kia giật bắn mình ôi dạ sao biết tao nhìn thấy cổ đang đi theo sau lưng mày đó quán khí cao lắm Ôi, một mạng có khi đổi một mạng Trời cứu rồi Thằng thanh niên mặt mày đang quấn băng khích trịch Nhưng nét sợ hãi vẫn toát ra trong đôi mắt th th Thầy ơi Cứu con Con không cố ý đâu Tại lúc đó con đang tranh con chó qua đường Cho nên mới thắng không kịp à, à Về đâu cố tự ở bên hông tạc đầu th Thầy cứu con thầy ơi <cười> Được rồi Vậy thì chỉ còn cách Là tự đây trở về sau Mày đừng có lái xe nữa Chứ gây tai nạn xong bỏ chạy Như vậy là người ta quán hận lắm Trước sau gì cũng bắt mày đi theo y chang vậy hả Nh Nhưng mà bà má ở nhà Mới mua cho hai chiếc xe Không chạy Không lẽ bán đi hả thầy Ờ Xe biển số gì Để tao coi coi có ổn không Dạ Một chiếc là 32758 Thằng Điền đưa tay ra hiệu cho nó dừng lại Đoạn trầm ngâm nói Ờ 32758 ha Để coi coi 3 năm Thoát chết hai lần Sống sau Muôn phần sinh đen Năm tám quạn nạn bon chen Tử vi sôi xét Tiếng kẹn đám tăng Ý thôi không được rồi Ở đâu mày đọc cái biển số xe kia coi <cười> Dạ Một ba Không không tám Ờ Một ba không không tám hả ai chào Một cái châm đồng Ba nén hương Không còn gì nữa Để dấn dương Ra đi thanh thản Không miễn cưỡng Tám năm bốc mộ Còn bộ xương Ui lại không ổn nữa rồi Ôi thôi tùy mày Thằng thanh niên gật đầu lia lịa Nó giái lại thằng điền như giái tần thánh Trời nói Dạ <cười> nh thầy con không dám chạy xe nữa con thề cả đợi sao con đi bộ con đi bộ thầy ơi mai với thằng đô cũng cố gắng nhịn cười để không thôi nó lại phát hiện ra thằng điền là thầy dõm ông thập lúc này đang đứng ở trong phòng ông cũ nhìn ra trên tay là một cái cây đã héo rũ Trầm giọng nói chỉ có hắn mới thừa khả năng đi vào vùng đất chết Mà săn lùng mệt ngại Có lẽ ngại mà chúng ta đối mặt với hắn Không còn xa nữa đâu sư huynh à Ông cũ vẫn nét mặt bình thản, Đưa ánh mắt nhìn ra xa xong Ồ cái gì cần tới nó cũng nên tới quan quan tường báo Có lẽ cũng nên kết thúc rồi Ở bên ngoài Bầu trời đang yên ắng, thì đột nhiên có một tiếng sấm nổi lên, báo hiệu một cơn mưa trái mùa kỳ lạ. Mặc dù trạng sáng ngày mai, tiết trời đã giàu đông chí. Quý tín giả vừa nghe xong phần thứ tư của series. Nghề viết truyền ma của tác giả Cổ Nguyệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc nhé.